Mục vân dao cười gật đầu, đa tạ mẫu thân. Tần quản sự biết mục vân dao muốn hỗ trợ chuẩn bị năm lễ lúc sau, vội vàng đi mua rất nhiều dược liệu đưa tới. Mục vân dao mở ra hộp, nhìn bên trong căn cần đều toàn nhân sâm, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Tần quản sự, ngài này chuẩn bị đồ vật cũng quá mức quý trọng một ít, ta chỉ là hỗ trợ theo chế năm lễ, nhưng luyến tiếp dùng tốt như vậy đồ vật. Người này xem thêm cũng coi trăm năm, thật sự ăn xong đi, nhất định nhi bổ quá đầu. Cô nương cũng không thể không để trong lòng, này theo thừa nhất hao phí tâm thần, đặc biệt là cô nương theo phẩm, những cái đó sợi tơ phách đều mau nhìn không thấy, người bình thường xem một cái đều phải hoa mắt, cũng hạnh đến cô nương tay nghề cao siêu, hạ châm như có thần trợ. Tân quản sự cảm giác kính nghề đồng thời, lại nhịn không được có chút đau lòng. Vì nghe vân phường cùng không tiện lâu, một cô nương đã là từng bước nhu tính, cực kỳ mệt nhọc. Nhưng hiện tại vì lấy lòng thánh tâm, Càng là muốn liên tiếp đẩy nhanh tốc độ 3 tháng, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể tận lực siêu tầm một ít đồ bổ đưa lại đây. Một vân dao trong lòng xinh ớm, ngài hảo hảo nhìn chầm chằm không tiện lâu, mỗi tháng nhiều cho ta phân chút bạc, ta liền bất giác mệt nhọc. Cô nương yên tâm, ta phái ra đi người đã ở Tô Châu, Dương Châu chờ mà chắc ăn, thực mau liền có thể bắt đầu xào chế lá trả kiếm lấy ngân lượng. Chỉ tiếp, ngắt lấy tiên diệp cũng chính là này mấy tháng. Tiến bào đông, liền không có biện pháp xào trà. Này đó thời gian, nếm tới rồi kiếm lấy bạc là thú, tần quản sự hận không thể đem vườn chung cây trà đều cung lên, làm chúng nó mỗi ngày đều có tiên diệp nhưng trích mới hảo. Bạc là kiếm không xong, chúng ta hiện giờ đã đủ vội, tham nhiều nhai không lạ, đi bước một từ từ tới là được. Một vân giao trong lòng kiếm lấy bạc ý tưởng so tần quản sự còn vội vã thiết, nhưng nàng lại không dám xuất ruột. Sợ một bước đi nhầm thua hết cả bàn cờ, rốt cuộc để lại cho nàng thời gian cũng liền không đến một năm. Tân quản sự cũng minh bạch đạo lý này, đúng vậy, hiện tại làm đâu chắc đấy liền rất hảo. Nửa năm trước, hắn nghĩ trong tay có thể có mấy vạn lượng bạc thì tốt rồi, nhưng hiện tại mỗi ngày qua tay bạc đều không ngừng vạn lượng chi số, người nột, vạn không thể quá mức lòng tham. Kế tiếp thời gian, một vân giao cơ hồ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong phòng theo chế năm lễ. Kim Phu nhân tiến đến vấn an nàng hai lần, thấy thêu phẩm tiến triển khả quan, cũng liền không hề nhiều làm quấy dày, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, liền làm người tới đưa một lần lễ vợ, có đôi khi là một ít trang sức đồ trang sức, có đôi khi là một ít đơn giản thức ăn. Một vân giao không có cự tuyệt, phân phó cẩm lan nhất nhất tiếp xuống dưới. Hơn phân nửa tháng lúc sau, tần quản sự đưa tới Việt Vương hồi âm. Một vân giao hoạt động một chút cứng đờ thủ đoạn cùng ngón tay. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Việt vương điện hạ thế nhưng sẽ cho ta hồi âm. Chỉ là nàng lần trước cũng không có truyền tin qua đi, lúc này chính là cái gì tin. Tân quản sự chỉ là cười, ý cười phá lệ sán lạ, nhìn một vân giao ánh mắt càng là mang theo từng trận kia sáng kỳ dị, hoàn toàn là đem nàng trở thành tương lai Việt vương phi tới đối đãi, hơn nữa là càng xem càng vừa lòng. Một vân giao bị xem có chút không do nguyên do, mở ra thư tín lúc sau. Trên giấy chỉ có ba chữ, đã biết. Thật đúng là Việt Vương kia một chữ ngàn vàng tác phong. Nàng không khỏi nhướng mày tiêm, đem tin cầm lấy tới cấp tần quản sự nhìn nhìn này. Đã biết. Việt Vương Điện Hạ đã biết cái gì. Tần quản sự không khỏi trừng lớn đôi mắt, trong lòng nhịn không được từng trận đoán trách, nghe láo thành ý tứ. Vương ra trong lòng rõ ràng nhớ một cô nương như thế nào tin thượng không nhiều lắm biết một ít đâu. Chỉ có đã biết ba chữ. Quỷ biết vương ra trong lòng suy nghĩ cái gì? Xem tần quản sự dương mắt cứng lươi bộ dáng, một vân giao cũng không hảo lại khó xử nàng lao nhân ra, ta viết phong thư đi hỏi một chút Việt vương điện hạ đi, vừa lúc cũng đã lâu không đưa tin, chờ tin đưa đến, trà gừng cũng không sai biệt lắm có thể tới Việt Tây. Tần quản sự vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh, hảo, vẫn là cô nương tưởng chu đáo. May mắn một cô nương thiện giải nhân ý, này nếu là thay đổi mặt khác nữ tử. sợ sớm đã bực không được vẫn là muốn viết thư đi mắng lao thành nhân ra một cô nương lại là phân nghe vân phường lợi nhuận lại là hỗ trợ tổ chức không tiện lâu nỗ lực thắng tới hai khối chữ vàng bảng hiệu không nói còn ngàn dặm xa xôi cấp vương ra đưa trà gừng hắn cái này người ngoài nhìn đều rất trong lòng cảm động như thế nào vương ra liền không biết nói hai câu dễ nghe lời nói hống hống nhân ra đâu xa ở việt tây việt vương không khỏi đánh cái hắt xì Chọc đến ở trước mặt hắn hội báo tình huống thành công công quan tâm nói, Vương, ra, thời tiết này lạnh, ngài cũng muốn nhiều hơn hai thân xiêm y đi Lao tần không phải đưa tới hai kiện áo lông trồn áo tròn sao. Là từ giang năm mua, ngài mặc vào phá lệ anh minh thần võ, ta làm người tìm ra lượng lượng, ngày mai liền có thể xuyên. Việt Vương gật gật đầu không có lên tiếng. Lại quá nửa nguyệt, vận chuyển lá trả thương đội rốt cuộc ngàn giảm xa xôi tới rồi ngọc khê thành ngoại thành, chỉ tiếp. Không đợi bọn họ vào thành, liền thấy một đội hung hãn bọn cướp chạy ra, đoạt lá trà trực tiếp lôi đi. Ngọc Khê thành quân coi giữ chờ đến bọn cướp đều chạy không ảnh, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra, nhìn đến thương đội chủ nhân ngồi dưới đất thất thanh khóc giống, không khỏi an ủi một tiếng, đừng khóc, này chỉ là đoạt đồ vật không đả thương người đã thực hảo, mau chút vào thành nghỉ ngơi một chút đi. Vị này sai ra, chúng ta muốn báo quan, thỉnh quan phủ hỗ trợ đem bọn cướp bắt lại. Ngươi nguyện ý báo quan liền báo, chỉ là nói tốt, báo quan cũng vô dụng, này bọn cướp chảo không được. Kia làm sao bây giờ? Thương đội chủ nhân kêu khóc một tiếng, ta. Chúng ta tu chỉnh một chút, sau đó hồi Giang Nam lại đi mua một đám lá trà, ta còn không tin, kia bọn cướp có thể mỗi lần đều kiếp chúng ta. bảy 147.000 dặm đưa trà gừng một cô nương. Tiến vào Việt Tây cảnh nội, một chúng bọn cướp gỡ xuống khăn che mặt. Cầm đầu rõ ràng là Việt Vương bên người người hầu cận Vũ Hằng. Mặt khác ra vẻ bọn cướp bọn thị vệ to mò nhìn chằm chằm trên xe cái giấy dầu bố bao tải, có nhịn không được rỗi tay méo nhéo, có thậm chí thấu đi lên nghe nghe, đáng tiếc một chút hương vị đều không có, làm người phân biệt không rõ bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Vũ Hằng quay đầu lại nhìn đến bọn họ động tác, nhịn không được nhẹ mắng một tiếng, các ngươi cũng không nên lộn xộn, nơi này chính là một cô nương phái người đưa tới trà gừng. thành công công ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định không thể lộng hư một chút. Những người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nồng đậm tò mò, có thể làm vu hàng cung kính sưng một tiếng cô nương, này thân phận thượng tất nhiên không bình thường, khá vậy không gặp vương ra cùng vị nào cô nương đi gần nha. Có thể bị phái tới làm việc này người, đều là Việt vương thân tín, bởi vậy nói chuyện cũng không có như vậy nhiều băn khoăn. Vị này một cô nương là nhà ai tiểu thư nha. Vu Hằng quét hắn liếc mắt một cái, ý cười trên khỏe môi càng thêm thần bí. Không có được đến trả lời, mọi người càng thêm ruột gan cồn cào. Tuy rằng không biết trà gừng rốt cuộc là loại nào lá trà, nhưng lá trà có bao nhiêu quý trọng, bọn họ vẫn là biết đến, liền tính là lại bình thường lá trà. Này mười mấy xe cũng muốn cái mấy vạn lượng bạc, nhà ai tiểu thư thế nhưng ra tay như thế rộng rãi. Một đường đem trà gừng vận chuyển hồi Việt vương phủ. Mọi người trong lòng tò mò liền không có tiêu tán đi xuống quá. Trở lại trong phủ, Vũ Hằng đi trước phục mệnh, chủ tử, một cô nương phái người đưa tới trả gừng đã toàn bộ áp giải trở về. Việt Vương đứng dậy đi vào sân, liền nhìn đến trong viện bọn thị vệ chính đem một đám bao tải rỡ xuống tới. Vũ Hằng nắm lên một con bao tải dựng thẳng lên tới, cẩn thận mở ra túi khẩu làm Việt Vương xem xét. Đã sớm tò mò không thôi bọn thị vệ sôi nổi dối dài cổ đánh giá. Bao tải khẩu mở ra lúc sau, bên trong thế nhưng còn bọc một tầng không thấm nước, phòng ẩm nỉ bố, chờ đến nỉ bố một mở ra, một cổ mùi hương liền phát ra. Mọi người không khỏi thật sâu hút khí, trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, Việt Tây nơi này có thể ăn đổ vật không nhiều lắm, cứ như vậy, còn muốn thường xuyên ứng phó Bắc Cương cùng Vân Nô quấy dày, cướp bóc, tới rồi vào đông, nhật tử càng là quá được ngay ba, bọn họ này đó Việt vương phủ hộ vệ. Trong bụng cũng không có nhiều ít nước luộc. Lúc này đuổi cả ngày lộ, lại chợt người được trà gừng mùi hương, chỉ cảm thấy kia mùi hương phảng phất dài quá móng nuốt giống nhau, từng cái dẫn bọn họ trong bụng từng trận nổ vang. Việt vương dỗi tay bắt một ít trà gừng nắn bướt, trong mắt quang mang như cũ thanh lánh, rồi lại tựa hồ có khác dạng cảm xúc ở lập lòe. Thành công công đã bị chén lại đây, vì giúp một vân dao đánh thanh danh, hắn lấy chén còn không ít. Trên cơ bản tiến đến phụ trách áp tải trà gừng thị vệ nhân thủ một cái. Vương ra, nay trà gừng thật vất vả vận đến, chúng ta đều nếm thử như thế nào. Hắn trong miệng trưng cầu dụng tâm thấy, xuống tay lại không chút do dự, đã cầm cái thìa thịnh một ít để vào trong chén. Việt vương hơi hơi gật gật đầu, ở đây mọi người lập tức tươi cười rạng rỡ Có chút nóng vội thấy thành công công thịnh trà gừng đến trong chén, trực tiếp nắm lên một phen trà mặt để vào trong miệng. tức khác nhịn không được kinh hỉ chừng lớn đôi mắt ăn ngon nay trà gừng ăn ngon thật nguyên bản còn tưởng rằng là lá trà đâu không nghĩ tới thế nhưng là hơi hoàng gạo và mì bên trong còn bỏ thêm một chút hong khô rau xanh cùng thịt đinh riêng lại như vậy ăn xong đi miệng đầy hàm hương tinh tế mỹ vị đây chính là một cô nương đại thật xa cấp đưa lại đây sớm biết rằng các ngươi như vậy liền dứt khoát không cho các ngươi nếm thành công công tiếng nói vừa dứt lập tức đưa tới một mảnh kêu rên đứng nha thành công công ngài xem chúng ta ngày thường không thiếu hiếu thuận ngài khiến cho chúng ta trước nếm hai khẩu này không phải có rất nhiều sao thành công công ngài trong miệng một cô nương là vị nào nha từ vu hằng trong miệng nghe nói một lần hiện tại thành công công lại lại lần nữa đề cập thật sự là làm cho bọn họ tò mò tới rồi cực điểm đừng hạt hỏi thăm nên các ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ làm các ngươi biết được rồi này trà gừng cũng không phải là làm ăn Ta đã làm người đánh nước sôi tới, mỗi người qua đi thịnh phóng mãn chén giải khai đó là Hảo, đa tạ thành công công. Nói đến ăn ngon, mọi người tạm thời đem lòng hiếu kỳ áp xuống đi, sôi nổi phủng chén tiến đến giải khai thủy. Trải qua nước ấm hương thao, trong lúc nhất thời mùi hương càng đậm, hoang khô khương đinh cùng rau xanh ra ra, tản ra nồng đậm mùi hương, thịt đinh lại phá lệ gần nói, hư nhiệt khí uống một ngụm đi xuống, cả người thân ấm, dư vị vô cùng. Thành công công cấp Việt vương đưa qua đi một chén, vương ra, ngươi cũng nếm một ngụm. Việt vương lắc đầu, lập tức đi hướng xe ngựa, nhìn lướt qua lúc sau sách khai báo tải, dọn ra tới một cái tinh xảo hộp gỗ, hộp gỗ mặt trên còn đè nặng một trương tờ giấy, viết, Việt vương điện hạ thân khải. Thành công công một bên hút lưu trà gừng, một bên thỏ qua tới, nhìn đến tờ giấy thượng bút tích, trong mắt hiện lên tràn đầy ý cười, vương ra. Nghĩ đến này cháp đồ vật là một cô nương chuyên môn vì ngài chuẩn bị, ngài không mở ra nhìn một cái. Việt Vương nhìn lướt qua thành công công trong tay chén, thành thúc, bọn họ đã bắt đầu uống đệ nhị chén. Thành công công vội vàng quay đầu lại, giơ trong tay cái thìa liền đánh qua đi, các ngươi này đó tiểu tử, đều cầm chén cho ta bông, ai? Vũ Hằng tiểu tử, nói chính là ngươi, không được thịnh nhiều như vậy, ngươi chén liền như vậy lại phóng như vậy nhiều trà mặt. thủy một hướng không thành hồ nhau sao thừa dịp mọi người cãi cọ ầm ĩ việt vương mang theo hộp gỗ trở lại trong thư phòng mở ra hộp mặt trên đè ép một phong thơ tin thượng cẩn thận nói trà gừng ăn pháp dùng lượng cùng bảo tồn phương pháp nói được cực kỳ tường thận nhưng việt vương xem xong lại là nhịn không được giữa mày nhẹ nhăn mở ra giấy dầu nhìn đến bên trong rõ ràng cùng bên ngoài bất đồng trà gừng lúc sau thần sắc tài lược hơi thư hoán một ít thành công công săn sóc đưa tới nước gấm cùng chén đũa Sau đó cái gì cũng chưa nói, liền cười tủm tỉm lui đi ra ngoài. Việt Vương giải khai một chén trà gừng, chỉ là nghe hương vị, liền cảm thấy so bên ngoài vu hằng bọn họ uống muốn hương rất nhiều, lại nhìn lướt qua hồ gỗ, cuối cùng là hơi hơi giãn ra giữa mày, thông thả ung dung đem một chén thêm đồ ăn, thêm thịt trà gừng uống xong đi, ngồi vào bàn mặt sau bắt đầu hồi âm. Giang Nam cẩm tú viên trung, tần quản sự trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt vu nghị, ngươi nói cái gì? Đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Vũ Nghị trong lòng có chút dự cảm bất hảo, hơi hơi về phía sau lui hai bước. Thần quản sự, ngài trước đừng kích động như vậy, không phải ngài chính miệng nói sao, làm ta đem tin giao cho vương ra trên tay, ta không phải đều cho ngươi giao đi qua sao. Ta là làm ngươi thân thủ đem tin giao cho vương ra, nhưng chưa nói hai phong thư đều giao A. Thần quản sự hận không thể bắt được vũ Nghị dầm hai chân, trong đó có phong thư chính là cấp lao thành. Hắn ở bên trong chính là ám chỉ rất nhiều một cô nương ái mộ với vương gia nói, mục đích chính là vì thúc giục hắn nhiều hơn cổ vũ, thúc đẩy vương gia cùng một cô nương. này nếu là làm vương gia nhìn hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Vũ nghị cảm thấy tần quản sự xem hắn ánh mắt phảng phất đang xem sinh tử thu địch, vội vàng lại về phía sau lui hai bước. này có thể trách không được ta, là ngài không ở phong thư thượng viết do muốn giao cho ai, ta trở về thời điểm. thành công công còn ở ta bên người hỏi đâu ta xem phong thư thượng trống rỗng liền đem tin đều cấp vương ra ta ta không biết rõ phải cho ai đúng vậy phong thư thượng trống rỗng ngài một chữ cũng chưa viết. vũ nghị kiên định gật đầu tân quản sự ngẩn người ngay sau đó nuốt khẩu nước miếng khó trách vương ra hồi âm chung chỉ nói ba chữ đã biết nguyên lai căn kết ở chỗ này vương ra đã biết một cô nương âm thầm mà thích hắn nhưng thực tế thượng kia đều là hắn nói bởi A, vậy phải làm sao bây giờ? mươi 148 kiếm bạc nhân tài. Vũ Nghị chưa từng gặp qua tần quản sự lộ ra như vậy thần sắc, không khỏi trong lòng tò mò, tần quản sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần quản sự tức giận mà quét Vũ Nghị liếc mắt một cái, đồng nhiên tới chút tinh thần, người đem hai phong thư đều cấp vương ra lúc sau, hắn là cái gì biểu tình? Vương gia biểu tình. Vũ Nghị vớt đầu cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Ngài lao hầu hạ vương ra như vậy nhiều năm, trên mặt hắn xưa nay đều là như vậy lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt có thể có cái gì biểu tình. Tân quản sự vốn đang lòng tràn đầy chờ mong, lúc này trực tiếp bực bội phất phất tay, chạy nhanh lăn, ngươi cùng vu hằng kia tiểu tử giống nhau, cả ngày không có gì dùng. Ai nói, thành công công phía trước còn khen ta tới. Đó là hắn giả cả mắt mờ, mau một bên nhi đi, đừng ở chỗ này, nhìn ngươi liền phiền lòng. Vũ Nghị sờ sờ cái mũi, trực tiếp buôn phòng ăn đi, nghe nói phòng ăn chung còn có không ít trà gừng, hắn muốn chạy nhanh đi nếm thử. Mấy ngày nay ở cánh lăng thành cùng Việt Tây Chi gian qua lại buôn ba, chỉ nghe nói có trà gừng, lại còn không có gặp qua trà gừng là vật gì. Lòng hiếu kỳ đều mau trưởng cổ học nhi, lúc này rốt cuộc có cơ hội vừa xem chân dung. Tân quản sự thở dài sau một lúc lâu, chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng, cấp không được nha, cấp không được. chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi kế tiếp một đoạn thời gian một vân giao hoàn toàn yên lặng xuống dưới chuyên tâm thêu chế vì hoàng thượng chuẩn bị năm lễ từ các nơi sưu tầm tới viết phúc thọ an khang trang giấy đã chất đầy vài cái dương tuy là một vân giao tâm tư tinh mịn cũng là phí thật lớn công phu mới đem này đó trang giấy sửa sang lại hảo sau đó thêu chế năm lễ tốc độ liền nhanh lên một ngày này một vân giao vừa mới dùng xong đồ ăn sáng Cẩm Lan liền tiến đến thông báo: "Tiểu thư, tần quản sự tới." Thỉnh hắn tiến bảo. Thời tiết tiệm lãnh, tần quản sự thay một thân hậu chút giáp y liề, đeo đỉnh đầu cây cỏ màu lang ngũ, trên mặt mang cười, nhìn qua phá lệ ôn hòa, gặp qua một cô nương. Tần quản sự không cần đa lễ, mau chút mời ngồi, Cẩm Lan thượng trà. Nước trà bưng lên, tần quản sự nhấp một ngụm, không khỏi khen ngợi: "Rõ ràng dùng đều là giống nhau thủy, sao đều là giống nhau trà?" Nhưng tổng cảm thấy cô nương nơi này chả muốn phá lệ hào hướng một ít. Một vân giao không khỏi cười khẽ, kia hôm nào ta tất nhiên muốn thưởng một chút cầm lan, nàng pha trà tay nghề có điều tiến bộ. Là nên hảo hảo thưởng một chút. Tân quản sự đánh giá hiện tại tiến một lui đều rất có kết cấu cầm lan, không khỏi ở trong lòng thầm than. Một cô nương rẻ dỗ người thủ pháp, cũng là người khác cập không thượng, hơn nửa năm trước, hắn chính là gặp qua cẩm lan vừa tới nơi này khi bộ dáng cùng hiện tại so sánh với hoàn toàn khác nhau như hai người. Cầm lan vội vàng ở một bên hành lễ, đa tạ tiểu thư, đa tạ tần quản sự, ta về sau nhất định phải nhiều hơn nỗ lực mới là. Nói xong thấy tần quản sự cười mà không nói, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một vân giao, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới hành lễ lui đi ra ngoài. Tần quản sự lúc này mới nói lên chính sự, một cô nương, lần trước đưa đi kia phê trà gừng, cấp vương ra giúp đại ân. cho nên ta liền nghĩ lại xào chế một đám đưa qua đi. Tân quản sự hẳn là cũng thấy được, ta hiện tại vội vàng theo chế cấp hoàng thượng hiến năm lễ, thật sự là tinh lực hữu hạn không rảnh chiêu cố, này sao chế trả gừng sự tình liền từ ngài chính mình tới làm đi. Lần đầu tiên cấp Việt vương đưa trả gừng, đó là nhân tình, kế tiếp lại đưa, chính là trắng bóng bạc, nàng đỉnh đầu ngân lượng nhưng đều là dùng để làm đại sự, tự nhiên không thể đều hoa ở Việt vương trên người. Tân quản sự tự nhiên đoán không ra một vân giao trong lòng tính toán, lúc này thấy nàng trực tiếp thoái thác, cũng không có nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy, ta đây liền chính mình tới, chỉ là còn cần hướng cô nương mượn cá nhân tới dùng một chút. Mượn người. Tân quản sự nói chính là lần trước hỗ trợ mua sắm lương thực tề danh. Đúng là, lần này cần đưa trả gừng số lượng càng nhiều, bởi vậy muốn mua lương thực cũng sẽ nhiều một ít, muốn cho hắn tới hỗ trợ chia sẻ một ít. Không thành vấn đề. Ta sẽ làm sáu lượng thông chi hắn, làm hắn trực tiếp đi tìm tần quản sự. Hảo, đa tạ một cô nương, mặt khác còn có một việc, trước mắt sắc trời càng ngày càng lạnh, không tiện lâu chung khách nhân có điều giảm bớt, cho nên ta nghĩ có phải hay không có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút cẩm tú viên, thêm một ít màn tre linh tinh. Mục vân giao bừng tỉnh, mấy ngày nay, chỉ vội vàng trong tay theo phẩm, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, từ ngày mai khởi cẩm tú viên đóng cửa ba ngày. đem vườn chung cảnh trí một lần nữa bố trí một chút ba ngày thời gian có phải hay không quá ngắn như thế hấp tấp có thể hoàn thành sao tần quản sự yên tâm phía trước ở tu chỉnh cẩm tú viên cảnh trí thời điểm ta liền cẩn thận suy tính qua mùa đông ngày nên như thế nào thông khí hơn nữa màn che một loại là trước kia liền chuẩn bị tốt lúc này trực tiếp phái người treo lên đó là chậm trễ không được nhiều thời gian dài kia thật là không thể tốt hơn cô nương tâm tư tinh mịn Lệnh người bội phục. Tần quản sự biết mục vân giao hiện tại thời gian khẩn trương, lại hơi nói hai câu làm nàng chú ý thân thể nói lúc sau, liền đứng dậy cáo tử. Mục vân giao đem sự tình nói cho sáu lượng lúc sau, liền đem việc này hoàn toàn vứt chi sau đầu, hơn 10 ngày lúc sau, Tần quản sự tiến đến nói lời cảm tạ, nói tề danh làm việc chú đáo, mua gạo thóc chất lượng cực hảo, thả giá cả so mặt khác lương thương yếu lược thấp một thành, liên tiếp khen nói nói ước chừng 15 phút, Trước khi đi thời điểm còn để lại một cái hương bao, hy vọng một vân giao chuyển giao cấp tề danh. Chờ hắn đi rồi, một vân giao vừa định làm cẩm lan đi kêu sáu lượng, liền thấy sáu lượng mang theo một cái hộp đi đến. Sáu lượng ngươi tới vừa lúc, vừa mới tần quản sự đưa tới một cái hương bao, nói là muốn cảm tạ tề danh làm việc chú đáo, ngươi chịu thời gian chuyển giao cho hắn. Sáu lượng hành lễ xong đứng dậy, khuôn mặt có chút cứng đờ đem hộp đưa đến một vân giao trước mặt. nhớ tới tần quản sự liên tiếp khen một vân dao trên mặt còn mang theo ý cười đây là cái gì nói nàng mở ra hộp trên mặt ý cười chợt một đốn chỉ thấy hộp trung chỉnh chỉnh tề tề phóng một chồng ngân phiếu cầm lấy tới đại khái kiểm kê một chút ít nói cũng có hai vạn lượng từ đâu tới đây nhiều như vậy bạn hồi bẩm chủ tử thể danh tránh tới một vân dao là thật sự kinh ngạc hắn tránh tới Hắn gái thứ nhất ý tưởng đó là tề danh âm thầm cắt xén tần quản sự làm hắn mua lương thực tiền, có thể tưởng tượng đến vừa mới tần quản sự khen, lại cảm giác không đến nỗi này. Rốt cuộc tần quản sự cũng không phải hảo lừa gạt người, lương thực chất lượng tốt xấu, giá cả cao thấp, là nhất làm không được giả. Sáu lượng gật gật đầu, lúc trước dựa theo ngài phân phó, làm tề danh đi thu lương thực, hắn nghe nói lương thực sử dụng lúc sau, liền nhiều mua một ít, sau đó hiện tại đem tổn hạ lương thực bán cho tần quản sự. Lúc ấy làm tề danh đi mua lương thực thời điểm, chính là vừa mới qua thu hoạch vụ thu, tân xuống dưới lương thực giá cả tiện nghi rất nhiều, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, giá cả tự nhiên muốn dâng lên không ít, này hơn hai vạn lượng bạc đó là trong đó trên lệch giá. Một vân giao suy nghĩ vừa chuyển, suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương lúc sau, tức khắc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cái này tề danh quả thật là một nhân tài. Ngày khác ngươi đem hắn mang đến, ta muốn gặp như vậy người thông minh rốt cuộc trông như thế nào. chương 149 quỷ dị hàm hậu người thông minh, nhìn đến một vân giao không có bị chỉ trích, 6 lượng cả người mới lơi lỏng xuống dưới, là, chủ tử, ngài không phạt tề danh sao. Vì cái gì muốn phạt hắn? Người như vậy ta hận không thể nhiều tới mấy cái mới hảo. Một vân giao đầy mặt ý cười, cầm lan, chờ lát nữa ngươi cũng đi bao cái 500 lượng hồng bao. làm sáu lượng cùng nhau đi cấp cái kia tể danh đưa qua đi từng có tất phạt có công ắt thưởng không thể làm người thất vọng buồn lòng mới là là tiểu thư chờ đến sáu lượng lui ra ngoài mục vân giao tiếp theo vội trên tay theo thùa làm cẩm lan đem ngân phiếu kiểm kê một chút tiểu thư tổng cộng hai vạn một lượng bạc mục vân giao gật gật đầu cầm cấp mâu thân đưa qua đi nếu là nàng hỏi ngân phiếu lai lịch liền nói là tần quản sự đưa tới không tiện lâu lợi nhuận là tiểu thư chờ cẩm lan đi ra ngoài một vân giao nhẹ giọng cười chỉ là chênh lệch giá liền hơn hai vạn lượng bạc nghĩ đến lúc này đây tần quản sự chuẩn bị trà gừng số lượng không ít một ngày này một vân giao vừa mới đứng dậy liền cảm giác thời tiết phá lệ lạnh lẽo một ít cẩm lan đi vào tới thời điểm thần sắc mang theo một ít kích động tiểu thư bên ngoài tuyết rơi tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng khá vậy phá lệ đẹp. Một vân giao không khỏi sửng sốt, tính lên, hôm nay nhưng bất chính là tiểu tuyết, đảo cung ứng cái này thiết. Đúng vậy, vừa mới nô tì gặp được tư cẩm nghe nói phu nhân đang chuẩn bị bao phân sủi cảo đâu, nói là ăn phấn sủi cảo, nhân tài sẽ không bị đông lạnh hư, nô tì lúc này nhưng có lộc ăn. Phu nhân trước nay không đem các nàng này đó hạ nhân đương người ngoài, mỗi lần mặc kệ dự bị cái gì ăn ngon, đều sẽ làm người cho các nàng lưu một ít. Làm các nàng trong lòng phá lệ cảm động Một vân giao trên mặt ý cười ấm áp vừa lúc, ta cũng đã lâu không ăn phấn sủi cảo Thèm thực, chờ lát nữa ngươi đi nói cho mâu thân Liền nói ta muốn ăn củ sen thịt tươi ham nhi Đối với mâu thân tới nói Không sợ ngươi muốn ăn đồ vật phiền thoái Liền sợ nàng làm đồ vật ngươi không yêu ăn Bởi vậy nàng nhắc tới yêu cầu tới không chút do dự Là, tiểu thư Một vân giao tâm tình hảo Liền theo thừa tốc độ đều nhanh rất nhiều lúc này cách vách cẩm tú viên trung tiến đến phẩm trà khách nhân cũng là một mảnh kinh ngạc cảm thán nguyên bản cẩm tú viên trung cảnh trí đã cũng đủ mỹ hiện tại mỗi một chỗ cung khách nhân phẩm trà địa phương đều treo lên rèm trướng hoặc dựng lên bình phong căn cứ bất đồng cảnh trí rèm trướng cùng bình phong thượng đồ án các không giống nhau cùng các nơi cảnh sát cho nhau hô ứng tinh xảo không tì vết trọn vẹn một khối lúc này lại vừa lúc gặp tiểu tuyết phiêu phiêu càng thêm vài phần duy mị cảm giác Làm nhân tâm thần say mê, lưu luyến quên phản. Tin tức một khi Lan truyền đi ra ngoài, liền dẫn tới không ít người tiến đến Cẩm Tú Viên ngắm cảnh, vào đông các nơi cảnh sắc tiêu điều. Rất nhiều người vốn là không có nhiều ít nơi đi, hiện giờ có cảnh sắc duyên dáng Cẩm Tú Viên. Hơn nữa nơi này treo Hoàng thượng khâm thưởng bảng hiệu, liền trở thành rất nhiều người tiêu khiển đầu tuyển nơi. Tân quản sự đếm tới tay bạc, trong lòng đối một vân giao càng thêm kính nghệ. phía trước hắn còn lo lắng tới rồi vào đông không tiện lâu khách nhân sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng hiện tại xem ra khách nhân không giảm phản tăng so ngày mùa hè còn muốn rực rỡ hơn nữa phía trước hỗ trợ mua lương thực tề danh chính là giúp hắn tiết kiệm một tuyệt bút bạc tức khắc làm hắn hạ quyết tâm đợi cho ăn tết tất nhiên muốn bao thượng một cái đại đại hồng bao cấp một cô nương đưa qua đi một vân giao bất thời giờ thấy tề danh người nọ toàn bộ cao cao trắng trắng cười rộ lên vẻ mặt hàm hậu bộ dáng Vào cửa hành lễ lúc sau, tươi cười còn mang theo vài phần thẹn thùng. Không cần đa lễ, mời ngồi đi. Một vân giao đánh giá tề danh, trên mặt hắn tươi cười tràn đầy rõ ràng, ngay cả ánh mắt đều lộ ra một cổ hàm hậu chi ý, hoàn toàn nhìn không ra chút nào ngụy trang chi xác người như vậy hoặc là là đem diễn kịch dung đến tận xương thủy, hoặc là chính là thật sự hàm hậu. Đa tạ tiểu thư, tế danh có chút co quắp ngồi ở ghế trên, cao lớn một người, chỉ ngồi ghế dựa nửa mặt. Nhìn qua lược hiện buồn cười. Ta nhưng thật ra có chút tò mò. Ngươi như thế nào sẽ hương tâm nhiều mua một ít lương thực tồn lên? Nghe được hỏi chuyện, thế danh vội vàng đứng lên. Hồi bẩm tiểu thư, ta nghe nói ngài mua lương thực là muốn đưa đến Việt Tây đi. Liền nghĩ, ngươi có lẽ còn sẽ lại đưa một đám. Nếu là lại qua một thời gian lương thực giá cả dâng lên, ngài lại mua nói muốn dùng nhiều phí rất nhiều ngân lượng, không bằng hiện tại liền mua tồn lên, đã tỉnh tiền, lại tiết kiệm thời gian. Mặc dù là tiểu thư cuối cùng không dùng được này đó lương thực, cũng có thể độn một ít, chờ đến giá cả trướng đi lên thời điểm lại. Bán đi. Ngươi suy xét nhưng thật ra chú đáo. Khó trách kia đoạn thời gian, sáu lượng nhiều muốn một ít ngân lượng, nghĩ đến đó là làm chuyện này. Một vân giao quan sát kỹ lưỡng thể danh, hắn thần sắc cùng trong giọng nói nhìn không ra chút nào sơ hở, làm người nhìn hoàn toàn xuất phát từ một mảnh thiệt tình thực lòng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ớt thiếp. Ngươi sau này nhưng có tính toán gì không? Tề danh vội vàng gật đầu Nô Tài đi theo tiểu thư Ngài làm ta làm cái gì Ta cứ làm cái gì Một vân giao không khỏi mỉm cười Cẩn thận cân nhắc sau một lát Mở miệng nói Trước kia ta liền có cái ý tưởng Chỉ là thủ hạ khuyết thiếu sẽ làm buôn bán người Liền vẫn luôn không có đi thực hành Hiện giờ có ngươi vừa lúc Ta tưởng khai một gian dập bảo hiên Chuyên môn bán trang sức Phấn mặt hương phấn một loại Làm ngươi tới làm trưởng quầy như thế nào? Tiểu thư phân phó ta đi làm trưởng quầy, ta cứ làm trưởng quầy. Tế danh trực tiếp không mang theo chút nào trần chờ nhanh chóng gật đầu. Vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào làm, mới có thể đánh ra dập bảo hiên thanh danh, làm dập bảo hiên có thể cùng nghe vân phường giống nhau, trở thành một khối kim tự chiêu bài. Tế danh như mày cân nhắc một lát, rồi tay gãi gãi đầu, nô tài có cái ý tưởng. chỉ là cảm thấy có chút đại nghịch bất đạo. Nói đến nghe một chút, một vân giao khỏe môi ý cười càng sâu, như vậy đoạn thời gian nội, liền có ý tưởng. Tiểu thư chế tạo nghe vân phường đã có thể nói là xa gần nổi tiếng, nếu là muốn cho dập bảo hiên cùng nghe vân phường giống nhau, vậy chỉ có thể dẫm lên nghe vân phường hướng về phía trước bò. Tế danh cẩn thận nhìn một vân giao thân sắc, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Một vân giao bên môi ý cởi càng thêm thâm một ít, cẩn thận tới nói nói, nên như thế nào dẫm lên nghe vân phưởng hướng về phía trước bỏ. Nô tài trong lén lút không thiếu nghe được người khác đối nghe vân phưởng ghen ghét nói, chỉ là bởi vì nghe vân phưởng có hoàng thượng ban cho chiêu bài, không dám trắng trận táo bạo đứng ra làm đối, nếu là dập bảo hiên dám động thân mà ra, tất nhiên sẽ được đến không ít người âm thầm duy trì, cứ như vậy, vô hình bên trong liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Về sau chờ nghe vân phường khai biến toàn bộ đại lịch triều, dập bảo hiên cũng sẽ theo hoa khai khắp nơi. Một vân giao bật cười, trong mắt tia sang kỳ dị liên tục hảo, một khi đã như vậy, ngươi liền đi làm đi, yêu cầu nhiều ít ngân lượng trực tiếp báo cấp sáu lượng, ta sẽ làm hắn đưa cho ngươi. Thật là không thể tưởng được, tề danh ý tưởng thế nhưng cùng nàng không như mà hợp, nguyên bản còn tưởng chờ nghe vân phường nhiều tổ chức mấy nhà thời điểm, lại phân thần tổ chức dập bảo hiên. Hiện giờ có hắn hỗ trợ, liền không cần chờ đợi, cứ như vậy, khoảng cách nàng mục tiêu cũng liền càng gần một bước. Cái này tề danh thật là tới quá kịp thời. Tề danh gật đầu, là, tiểu thư, năm 150 lại bị đoạn. Giải quyết một kiện trong lòng đại sự, một vân giao an phấn sủi cảo thời điểm đều đa dụng nửa chén, chọc đến tô thanh mặt mày hớn hở, một bên giúp nàng thịnh canh, một bên lại sợ nàng chống. Nếu là còn muốn ăn, mẫu thân quá hai ngày lại làm là được. nhưng ngàn vạn không cần chống được. Tô Thanh nói xong lúc sau lại cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung một câu, cũng muốn ăn no, Ngươi này hai ngày mắt thấy lại mảnh khảnh một ít. Mục vân giao chớp chớp mắt, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía một bên cầm lan, ta này hai ngày có mảnh khảnh sao. Này đó thời gian, Tô Thanh biến đổi pháp nhi làm tốt ăn cho nàng tiến bổ, liền tần quản sự đưa tới nhân sâm đều hầm nửa căn, nàng cảm thấy chính mình gương mặt đều mượt mà rất nhiều. Cầm lan vội vàng gật đầu, tiểu thư mỗi ngày như vậy mệt nhọc, thật là mảnh khảnh. Tiểu thư bản thân vóc người liền tinh tế, hiện giờ mỗi ngày ngồi ở theo giá phía trước, thủ đoạn cùng cổ cổ thường xuyên đau đến nâng không đứng dậy, đặc biệt là thủ đoạn cùng ngón tay, mỗi khi buổi tối đều phải trường nóng, bằng không ngày thứ hai tất nhiên muốn sưng lên, làm người nhìn thật sự là đau lòng không thôi. Vậy được rồi. Biết các nàng là lo lắng chính mình, một vân giao cũng không có nhiều làm phân biệt. Uống lên nửa chén canh lúc sau, liền về phòng tiếp theo theo chế năm lễ. Thời gian từng ngày qua đi, Ngọc Khê ngoài thành, một chi thương đội cuối cùng gần 20 ngày rốt cuộc xa xa thấy được Ngọc Khê cửa thành, liền ở bọn họ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Một trận ầm ầm tiếng vó ngựa tới gần, mang mặt nạ bọn cướp giống như lần trước đột ngột xuất hiện, cướp đoạt xong đồ vật lúc sau, bay nhanh rời đi. Chờ đến bọn họ thật vất vả chạy trốn tới Ngọc Khê cửa thành. trên người đã là một cái tiền đồng đều không có thủ thành quân tốt nhìn đến bọn họ trợn trừng lớn đôi mắt lại là các ngươi như thế nào các ngươi lại bị đoạt lần trước bị đoạt lá trà liền nghe thương đội chủ nhân nói không tin tà một hai phải lại trở về vận một lần lúc ấy còn tưởng rằng giận dỗi không nghĩ tới thật sự lại đi vận chỉ tiếp lại lần nữa bị đoạt thương đội chủ nhân ngồi dưới đất gào khóc chúng ta lần trước báo quá quan vì cái gì thanh thiên lão ra còn không có đem này đó bọn cướp bắt lấy thủ thành quân tốt nhịn không được tâm sinh đồng tình tiến lên đem người nâng dậy tới các ngươi liền không cần cố chấp đám kia bọn cướp biêu han thực quan phủ căn bản chảo không được về sau nhiều thuê một ít người đi theo với thương đội bên trong như vậy tốt xấu có thể tạo được một ít tác dụng hoặc là liền đừng tới ngọc khê thành làm buôn bán nơi này nghèo điểu không sinh chứng người đó là đem lá trà đưa lại đây cũng không ai mua nổi Chính là, phía trước ta láo đối đầu, chính là đem lá trả đưa tới Ngọc Khê Thành, nói là kiếm lời thật lớn một bút ngân lượng. Phòng trưng là ngươi bị lừa đầu năm nay ai còn tới nơi này làm buôn bán. Thương đội chủ nhân khóc sau một lúc lâu, đương rất trên tay một cái nhẫn vàng, miễn cưỡng làm thương đội người ở Ngọc Khê Thành ở một đêm, ngày thứ hai liền mang theo người rời đi, trước khi đi thời điểm, thủ thành quân tốt còn đối với bọn họ bóng dáng lắc lắc đầu. chỉ cảm thấy những người này xui xẻo tột đỉnh. Không ngờ, lại qua gần 20 ngày, lại một chi thương đội tới gần Ngọc Khê Thành, lúc này đây khoảng cách cửa thành càng gần, mắt thấy liền phải vào thành thời điểm, bọn cướp phảng phất từ trên trời giáng xuống, trước sau không đến 15 phút, liền thổi quét sở hữu hàng hóa mà đi. Thủ thành quân tốt, chờ đến bọn cướp rời khỏi sau, mới nơm nớp lo sợ từ cửa thành ra tới, nhìn đến thương đội chúng có người khóc lợi hại, vội vàng tiến lên. Gì? Các ngươi không phải vương gia thương đội. Hắn còn tưởng rằng lại là bị cướp hai lần xui xẻo trứng đã trở lại đâu, không nghĩ tới lần này thay đổi người. Kia thương đội chung người nghe được vương gia thương đội khóc đến càng thêm lợi hại, Kia vương gia thương đội người trở về nói, ở Ngọc Khê Thành kiếm lợi một tuyệt bút bạc, cho nên chúng ta mới đi theo lại đây muốn khai thác một chút thương lộ, ai biết còn chưa vào thành liền trực tiếp bị đoạt. Ông trời vì sao như thế bất công? đối kia họ vương liền như thế chi hảo thủ thành quân tốt nghĩ nghĩ các ngươi cùng vương ra là đối đầu đi là chúng ta trương gia cùng vương ra thế bất lưỡng lập quân tốt thở dài một tiếng a này liền khó trách nếu là thế bất lưỡng lập đối đầu kia không hố các ngươi hô ai chỉ là dĩ vãng ngọc khê thành bọn cướp cũng không có như vậy hung hăng ngang ngược nha hiện tại ba ngày hai đầu biến tới nơi này chuyển động chẳng lẽ là kiếp người kiếp nghiện rồi một vân giao không biết xa ở mấy ngàn dặm ngoại ngọc khê ngoài thành phá lệ náo nhiệt lúc này nàng chính bồi Kim phu nhân ngắm nghĩa trong tay thêu phẩm phu nhân cảm thấy như thế nào dùng gần 3 tháng thời gian nay phúc to lớn thêu phẩm rốt cuộc muốn hoàn thành kim phu nhân nhìn bày ra ở trên mặt bàn thêu phẩm kích động đến sắc mặt đỏ lên vân giao ta thật sự không biết nên hình dung như thế nào hảo thật sự là thật tốt quá trước mắt thêu phẩm trường chín thức khoan năm thước Bên cạnh dùng minh hoàng sắc theo tuyến theo nhiều đóa tường vân, trung ương hồng đế chữ vàng, Phúc Thọ An Khang bốn cái chữ to quang mang lập lòe, liếc mắt một cái nhìn lại khí thế hồn hậu bằng bạc, ở tường vân phụ trợ hạ, phảng phất núi cao lập với đám mây, mang theo hiển hách uy nghiêm. Một vân giao nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, có thể nghe được phu nhân nói một tiếng hảo, trong lòng ta liền yên tâm, sợ chính mình tài nghệ không đủ, chỉ hoan hướng hoàng thượng tiến hiến năm lễ, người cũng không nên tốn. Ta dám nói ở đại lịch triều nội, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai theo thừa kỹ xảo có thể cùng ngươi so sánh. Phu nhân quá khen. Kim phu nhân lại cẩn thận ngắm nghĩa một chén trà nhỏ công phu, lúc này mới không tha thu hồi tầm mắt, vân giao, này đó thời gian vất vả ngươi, ta nghe nói, ngươi liền sinh nhật đều không có quá, chỉ một lòng vội vàng này phân năm lễ. Ta tuổi còn nhỏ, nơi nào dùng quá cái gì sinh nhật, còn nữa nói. Phu nhân không phải cũng kém ngân hồng tỷ tỷ cho ta đưa tới một bộ đồ trang sức sao? Ta nhưng chưa bao giờ gặp qua nhan sắc như vậy thuần khiết hồng bảo thạch, chỉ cần là nhìn liền giác yêu thích không bông tay, đều luyến tiếc hướng trên đầu đeo. 10 tháng 15 là một vân giao sinh nhật, nàng vốn dĩ liền không nghĩ muốn làm cái gì sinh nhật, cùng ngày chỉ là ăn mẫu thân làm một chén tay cán bột, liền cảm thấy dị thường thỏa mãn, không có gì so này chén mì càng làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Tô Thanh nghe được cũng theo gật đầu, đúng vậy, phu nhân hiện giờ thân mình không tiện, còn nhớ vân giao sinh nhật, thật sự là đem nàng chiều hư. Nàng cùng kim phu nhân hơi có chút kim lan chi giao ý tứ, bởi vậy nói chuyện liền đã không có rất nhiều cố kỵ. Kim phu nhân lại là nhìn một vân giao đầy mặt ý cười, nếu là thật có thể đem nàng chiều hư, ta liền vơ vét 10 bộ 8 bộ hồng bảo thạch đồ trang sức đưa tới, vân giao nha đầu này chính là quá mức hiểu chuyện, làm người nhìn đau lòng không được. Nói, nàng đảo qua một vân dao tay, nhẹ nhàng kéo qua tới cẩn thận đánh giá, cổ tay của nàng cùng ngón tay hơi hơi sưng đỏ, đặc biệt là nghiết theo châm ba ngón tay, đầu ngón tay đỏ lên còn mang theo một tầng cái kén, cùng tay trái xanh nhạt ngón tay so sánh với, càng thêm làm người nhìn đau lòng. Kế tiếp này đoạn thời gian, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vạn không cần lưu lại cái gì thai họa ngầm mới hảo. Một vân dao cười gật đầu, phu nhân yên tâm. Không dùng được hai ngày liền sẽ không có việc gì Trên người nàng thương khôi phục đến cực nhanh Càng đừng nói mỗi ngày còn đắp thượng đẳng thuốc mỡ Mấy ngày lúc sau liền sẽ khôi phục như thường Bằng không nàng cũng không dám như vậy liều mạng. Trọng sinh một đời Đối với thân thể của mình Nàng chính là phá lệ yêu quý mươi 151 ngủ không tỉnh đông 3 tháng Kim Phu nhân chỉ đương nàng là an ủi chính mình Nhẹ nhàng gật gật đầu lúc sau Trong lòng âm thầm cân nhắc Lại làm Ngân Hồng đi mua một ít điều dưỡng thân thể dược mới đưa tới, cần phải muốn giúp Mục Vân Giao đem thủ đoạn cùng ngón tay dưỡng hảo. Theo phẩm hoàn thành, Mục Vân Giao chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, ăn xong cơm chiều lúc sau, liền sớm lên giường nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, còn ăn vạ trên giường không muốn đứng dậy. Tô Thanh Bưng xôi ngọt thập cẩm đi vào tới, nhìn đến nàng cuộn tròn ở trong chăn bộ dáng, không khỏi tiến lên đối với nàng khuôn mặt veo véo này đều giờ nào còn không mau chút rời giường nam nhi cùng a đều đem sân quét tước một lần một vân dao như cũ nhắm mắt lại giả bộ ngủ chỉ là khoe môi lại nhịn không được hơi hơi giơ lên chọc đến tô thanh lại ở nàng trên má khác một phen ngươi cái này hư nha đầu đêm qua nhào muốn ăn sôi ngọt thật cẩm mẫu thân chính là vừa mới ngao hảo liền đoan lại đây cho ngươi mau chút đừng giả bộ ngủ chạy nhanh lên rửa mặt xong ăn một chút gì bằng không ta nhưng đem sôi ngọt thập cẩm mang sang đi cấp Nam Nhi cùng A Mau. Một vân dao vội vàng mở to mắt, bổ nhào vào Tô Thanh trong lòng ngực, cực kỳ bất mãn làm lúc nói, từ có Nam Nhi cùng A Mau bọn họ, mẫu thân ngươi cũng không đau ta. Tô Thanh tràn đầy ý cười ôm nàng, nói cái gì mê sảng, mẫu thân nếu là không thương ngươi, đã sớm đem ngươi cái này đổ lưỡi sách lên tới. Cổ ngữ co vân, xuân vây thu mệt hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh đông ba tháng. Ta đây là nghe theo cổ nhân kiến nghị, tu thân dưỡng tính đâu. Tô Thanh nghe xong nàng lời nói, thật sự có chút dở khóc dở cười, có nghĩ thầm muốn nói nàng hai câu, lại nghĩ đến phía trước nàng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ vội vàng theo chế năm lễ, liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lúc này, một vân dao vừa mới tỉnh ngủ từ trong ổ chăn ra tới, cả người ấm áp dễ chịu, ghé vào nàng đầu gối đầu, mang theo vài phần tiểu nữ nhi ra thần thái, phá lệ chọc người tâm liên. Mau chút lên tẩy rửa mặt ăn vài thứ, chờ ăn xong đồ vật, nếu là còn thấy buồn ngủ quyện, trở lên giường ngủ là được. Mục vân dao nhịn không được cong lên đôi mắt, thanh thấu hai tròng mắt trung đựng đầy tràn đầy ý cười, ta liền biết thế gian này liền thuộc mẫu thân đau nhất ta. Người đứa nhỏ ngốc này, mẫu thân chỉ có ngươi một cái nữ nhi, không thương ngươi còn có thể đau ai. Mục vân dao cười đến càng thêm vui vẻ, ở tô thanh đầu gối đầu lăn lăn, lúc này mới đứng dậy đi mặc quần áo. Tô Thanh giúp đỡ nàng đem váy áo sửa sang lại hảo, nhìn ống tay áo thượng màu xanh lá ngọc lan hoa, không khỏi mang lên ý cười. Mẫu thân ngắm đĩa, người này nửa năm qua trường, cao không ít, chờ khai xuân, cũ xiêm y sợ sẽ xuyên không được. Một Vân giao phá lệ quý trọng xoa xoa trên người xiêm ý gì, cái này thanh ngọc lan váy lụa chính là mẫu thân thân thủ giúp ta làm, vô luận khi nào đều vừa người, như thế nào sẽ xuyên không dưới đâu. Thế nhưng sẽ nói dễ nghe hống mẫu thân vui vẻ. Mẫu thân ước gì người lớn lên cao điểm, lớn lên béo điểm, quần áo không hợp thân lại làm là được. Mẫu thân trên tay tật xấu tuy rằng hảo một ít, khá vậy chịu không nổi mệt nhọc, ta nhưng không đành lòng làm ngài cả ngày méo kim chỉ làm siêm y đi có này một thân liền vậy là đủ rồi. Tô Thanh cười mà không nói, không có lại cho nàng đáp lời, cười khanh khách nhìn nàng rửa mặt. Một vân dao trong lòng lại là quyết định chủ ý, phía trước nàng vội vàng theo thừa. Căn bản không có chuẩn bị qua mùa đông siêm y vốn định làm cẩm lan đám người bất thời giờ giúp nàng làm hai thân cũng là được. Không nghĩ tới tô thanh thế nhưng tự mình đậu thủ, hiện giờ đang ra nhàn dỗi tới, tự nhiên sẽ không lại làm nàng mệt nhọc. Ăn một chén nóng hầm hập sôi ngọt thập cẩm, một vân giao chỉ cảm thấy cả người thân ấm, thật vất vả rảnh rỗi, liền cái gì đều không muốn làm. Vây quanh ấm áp lông, cao áo choàng, thủ trậu than, dựa vào giường nệm thượng phẩm trà. tôi thanh xem nàng lười biếng bộ dáng chỉ cảm thấy lại có thể khí lại đang yêu đơn giản cũng liền tùy nàng đi cẩm lan cùng cẩm xảo đi vào tới ở bên ngoài hơi ngây người trong chốc lát tan trên người hà khí mới đến đến một vân giao trước mặt vẫn là tiểu thư nơi này thoải mái này hai ngày cũng không biết làm sao vậy thời tiết thật sự là lạnh đến lợi hại xem kia âm trầm bộ dáng nói không chừng ngày mai liền muốn lại hạ tuyết năm rồi giang nam đều sẽ không như vậy lãnh Một vân dao đổ hai ly trà đưa qua đi, uống điểm trà ấm áp. Hai người ý cười doanh doanh tiếp nhận chung trà, Cẩm Lan uống một ngụm, khe khe thở dài nói: đa Tạ tiểu thư, nếu là tần quản sự uống lên tiểu thư phao trà, tất nhiên sẽ không lại khen ta. Vậy ngươi liền chịu thời gian hảo hảo luyện luyện pha trà tay nghề, về sau nói không chừng ta liền đem ngươi phân ra đi, đi trưởng quản một chỗ không tiện lâu. Cẩm Lan vội vàng lắc đầu, tiểu thư cũng không nên treo gẹo nô tỳ. Nô tỷ có mấy cân mấy lượng, chính mình vẫn là biết đến, ở tiểu thư bên người chạy người chạy việc còn hành, nếu là đi trưởng quản không tiện lâu, hai ngày liền vượng đến tìm không ra bác. Mục vân giao cười cười, nhìn về phía một bên cầm xảo, cho người đi hỏi thăm sự thế nào. Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ đi hỏi qua tần quản sự, hắn nói thải nguyệt các kia phê tú nương đều đã phân tán đến các nơi, này hai ngày nói không chừng liền sẽ có động tác. Mặt khác, cái kia đàm bắt vượng đã thả ra, bất quá bị đàm lao ra trực tiếp tiếp trở về Hoài An Thành, nghe nói cả người gầy đến lợi hại, phảng phất ở lao trung ăn không ít đau khổ. Mục vân dao hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, triệu huyện lệnh làm người ngay thẳng, làm việc xưa nay cương trực công chính, lúc này đây rõ ràng có tâm điều tra đàm bắt vượng, không nghĩ tới lại bị đàm lầm từ giữa làm khó dễ cấp chỗ lẫn, đem tội danh đẩy đến mấy cái hạ nhân trên người, hắn trong lòng tất nhiên cũng là không thoải mái. Hắn thân là cánh lăng thành quan phụ mẫu, muốn sửa trị một hai người, nói cách khác câu nói sự, kia đàm bắt vượng không cần khổ đầu mới là lạ. Tiểu thư, nô tỉ cảm thấy cứ như vậy làm cái kia đàm bắt vượng trở về, không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Yên tâm đi, mặc dù là chúng ta không đi tìm cái kia đàm bắt vượng, hắn cũng sẽ trở về tìm chúng ta, Vị kia đàm lao ra trưởng quản thải nguyệt các nhiều năm, cũng không phải là cái sẽ có hại chủ, hiện giờ là hắn có cầu với chúng ta. Cho nên mới phóng thấp tư thái, chờ thải nguyệt các truyền thụ theo thừa châm pháp công lao ra tới, hắn tự nhiên sẽ không lại đem chúng ta đặt ở trong mắt. Cẩm lan cùng Cẩm xảo không khỏi lo lắng, nếu tiểu thư minh bạch, như thế nào còn chủ động chọn lựa hắn đâu. Truyền bá theo thừa châm pháp chuyện tốt như vậy, bất luận tìm ai, sợ đều sẽ vội không mất điện đáp ứng. Tuyển hắn tự nhiên có tuyển hắn đạo lý, nếu không phải chúng ta cùng thải nguyệt các chi gian thủ không giải được, ta cũng sẽ không lấy hắn đi khai đào. nô tỳ tuy rằng tưởng không rõ nhưng nghe tiểu thư nói liền cảm thấy thập phần lợi hại cẩm xảo cười khanh khách nói tưởng không rõ liền nhiều suy nghĩ các ngươi hai người thiên tư đều không tồi chỉ là khuyết thiếu một ít kiến thức cùng tầm mắt sau này các ngươi hai người nếu là nguyện ý ở ta bên người hầu hạ liền nhiều xem nhiều nghe nghĩ nhiều nếu là nguyện ý đi một mình đảm đương một phía mặc kệ là nghe vân phường vẫn là không tiện lâu đều có thể hứa các ngươi một cái trưởng quậy vị trí Cẩm lan cùng cẩm xảo hai người hoàn toàn không có chần chờ, trực tiếp đối với một vân giao hành lễ nói, nô tỷ nguyện ý hầu hạ tiểu thư. Một vân giao khép cười một tiếng, hảo, nếu các ngươi hai người quyết tâm đi theo ta bên người hầu hạ, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi là được. mươi 152 Kim Phu Nhân nhận nghĩa nữ. Kim Phu Nhân mang đi năm lễ, lập tức làm tào vận niên đem năm lễ đưa đến trường tuần phủ trong phủ. trương tuần phủ nhìn đến năm lễ lúc sau kích động đến đầy mặt hường quang dùng sức vô vô tào vận niên bả vai liên tiếp thanh phân phó người đi thỉnh tốt nhất sư phụ nhất định phải đem cái này thêu phẩm dùng thủ pháp tinh tế nhất bồi tào lão đệ ngươi yên tâm cái này thêu phẩm ta sẽ cẩn thận thuyết minh nơi phát ra trong đó công lao tất nhiên không thể thiếu ngươi cùng kim phu nhân tào vận niên ngoài miệng không nói trong lòng lại phá lệ mỹ tư tư về tới trong phủ lúc sau Một bên đỡ Kim phu nhân ở trong vườn tàn bộ, một bên cùng nàng nói lên sự tình hôm nay. Phía trước Vương Di nương một phen châm ngòi, thật là làm hắn trong lòng có một ít không mau nhưng bởi vì hắn một lần phát hỏa mà chọc đến Kim phu nhân thương tâm vài ngày, thậm chí nói ra cùng Tây Lăng Kim gia chặt đứt quan hệ nói, sau lại càng là chính thai nghe được Vương Di nương sau lưng như thế nào kiêu ngạo, liền biết chính mình chui rúc vào sừng châu nhi, liên tiếp hạ rất nhiều ngày công phu, mới đưa Kim phu nhân hống trở về. sau lại thấy nàng hoài phụ nữ có mang mỗi ngày càng thêm vất vả, càng cảm thấy chính mình phía trước hành vi không lo, bởi vậy này đó thời gian, chỉ cần không có việc gì, liền trở về bồi Kim Phu Nhân, vợ chồng hai người cảm tình cũng so ngày xưa thâm hậu rất nhiều. Kim Phu Nhân nghe được tào vận niên đối năm lễ khen, không khỏi nói lên một vân giao, kia cô nương không chỉ có lan tâm huệ chất, làm việc tới càng kiên định, có kết cấu, ngươi là không biết, này đoạn thời gian. Ta mỗi lần đi thăm nàng, đều thấy nàng so di vãng gầy ốm một ít, nhìn thực sự làm người đau lòng. Nghĩ đến vì hoàn thành này phân năm lễ, nàng cũng là hạ khổ công phu, nghiêm túc lại nói tiếp, này hơn nửa năm tới chúng ta thuận thuận lợi lợi, phần lớn đều là lấy nàng phúc, ta nghĩ, mắt thấy mau ăn tết, có phải hay không nên bị thượng một phần hậu lễ, hảo hảo đáp tạ nàng một chút. Này lễ tự nhiên là muốn đưa, nhưng ngươi hiện tại nhìn xem nghe vân phường cùng không tiện lâu. Nào một chỗ không phải mỗi ngày hốt bạc Này lễ vật lại đưa lên nhiều ít mới xem như hậu lễ kia lấy phu nhân chi thấy nên như thế nào Ta cùng một vân giao mẫu thân tô thị tuổi tác tương đương Đối một vân giao cũng cực kỳ thích Đã sớm đem nàng trở thành một cái thân cận hậu bối Này hơn nửa năm Lại nhiều lần dính nàng quang Ta nghĩ không ngại liền nhận nàng vì con gái nuôi như thế nào Sau này nàng nếu là có chuyện gì Chiếu cố lên cũng cẳng vì danh chính ngôn thuận một ít Tào vận niên suy nghĩ một lát Phu nhân ý tưởng cực kỳ không tồi Chỉ là Một vân giao chân trước bị hoàng thượng ban thưởng Nghe vân phường cùng không tiện lâu Treo hoàng thượng thân chắc kim tự chiêu bài Ngay cả tuần phủ phu nhân đều đối nàng cất nhắc có thêm Chúng ta nếu là tùy tiện nhận nàng vì con gái nuôi Có thể hay không làm nàng cảm thấy chúng ta có khác sở đồ Không dối gạt lao ra nói Nếu là thay đổi những người khác ta thật đúng là không dám khai cái này khẩu nhưng đối với một vân giao ta lại có thể xác định nàng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy kia hải tử tính tình tinh xảo đặc sắc làm việc chu đáo thỏa đáng đại ta lại cực kỳ thiệt tình đơn nói ta trong bụng hải tử nếu là không có nàng sợ sớm đã giữ không nổi tao vẫn nhiên thấy kim phu nhân hình như có thương cảm chi ý vội vàng ra tiếng an ủi nếu phu nhân như vậy khẳng định ta tự nhiên không có dị nghị trước mấy ngày nay Thỉnh đại phu vi phu nhân bắt mạch, đại khái xác định ngươi trong bụng hài tử vì nam thai, hiện giờ lại nhận hạ một vân giao vì nghĩa nữ, chúng ta cũng coi như là nhi nữ song toàn. Kim phu nhân cười khai, ta đây ngày mai liền đến tô ra đi, cùng tô thanh hảo hảo thương lượng một chút, lại dò hỏi một chút vân giao ý kiến, tuy rằng nói chúng ta nhận hạ chính là nghĩa nữ, nhưng cũng muốn đem nàng coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi đưa tới nàng cập kê xuất giá. cũng là muốn giúp nàng chọn lựa hảo nhân ra, ra thượng một phần phong phú của hồi môn. Hảo, hết thể đều nghe phu nhân. Một ngày này, một vân giao còn lười biếng hoa ở giường nệm thượng, liền thấy tư cầm bước nhanh đi đến, gặp qua tiểu thư, kim phu nhân tới, đang ở cùng phu nhân nói chuyện, phu nhân kém nô tỉ tới thỉnh tiểu thư qua đi. Hôm nay hạ tiểu tuyết, thiên lãnh lộ hoặc kim phu nhân như thế nào lại đây? Một vân giao đứng dậy. Cẩm lan đã lấy quá một kiện thỏ ra đường viền áo choàng, mặc hảo lúc sau, đánh dù một đường đi vào tiền viện luân cắt. Kim phu nhân chính đẩy mặt ý cười cùng Tô Thanh nói chuyện, nghe được tư cờ thông báo thanh, vội vàng nhìn về phía cửa. Manh bị đánh lên, một vân giao bước nhẹ nhàng bước chân đi vào tới. Trên người nàng khoác một kiện thêu tiên hạc văn lông thỏ đường viền áo choàng, đi lại lên, ẩn ẩn lộ ra bên trong ăn mặc thêu màu đỏ thạch liễu hoa váy dài, vừa đi tiến vào. Liền mang theo sán lạn ý cười, làm người không khỏi đi theo dơ lên khỏe môi, tâm tình càng thêm hảo vài phần. Đem áo choàng giao cho một bên tư cờ, một vân giao tiến lên hành lễ, gặp qua Kim Phu Nhân, gặp qua mẫu thân. Mau chút đứng dậy Kim Phu Nhân ý bảo một vân giao tiến lên, sờ sờ tay nàng chỉ có chút lạnh lẽo, vội vàng đem trong tay lò sưởi tắt qua đi, lúc này mới yên lòng, xem ngươi này hai ngày thủy linh không ít, ta cũng liền an tâm rồi. Phu nhân phái người cho ta đưa tới đồ bổ, mẫu thân mỗi ngày đều hầm cho ta ăn, ta đều lo lắng lại quá chút thời gian liền phải béo thành cầu giống nhau. Béo thành cầu. Kim phu nhân bị một vân giao đậu cười, một hồi lâu mới ngừng ý cười, hôm nay tới, là có kiện chuyện quan trọng muốn với tô mội mội cùng ngươi thương lượng. Chính là năm lễ ra cái gì vấn đề. Một vân dao lập tức trong lòng căng thẳng. Năm ấy lễ đó là lại bắt bẻ người sợ cũng khó có thể tìm ra một chút tí vết. như thế nào sẽ ra vấn đề đâu kim phu nhân nói nhìn về phía tô thanh tô muội muội chúng ta nhận thức cũng hơn nửa năm này đó thời gian ở trung xuân dưới ngươi cũng nên hiểu biết ta tính cách có chuyện ta liền cứ việc nói thẳng tô thanh nghe xong không khỏi có chút thấp thỏm phu nhân thỉnh giảng trong khoảng thời gian này vân giao lần nữa giúp ta đại ân mặc kệ là lúc trước đưa tới con bướm kia thân xiêm vẫn là lúc sau giúp ta kiếm lời đồng tiền lớn hoa hồng hương lộ phương thuốc lại đến trần bệnh gia ta thân thể có dị giúp ta giải trong lòng nhiều năm bế tắc cùng với gần nhất truyền thụ theo thừa chân pháp công lao ngày đêm không thôi theo chế năm lễ trong lòng ta đối vân giao vô cùng cảm kích thấy tô thanh trên mặt nôn nóng chuẩn bị mở miệng thoái thác kim phu nhân nắm lấy tay nàng lược thi trần an rồi sau đó nói tiếp ta cùng muội muội cũng là hợp ý trước mấy tháng nếu không phải ngươi khuynh tâm chiếu cố ta cùng trong bụng hải tử còn không biết như thế nào, này đó tình cảm, ta đều là thời khắc nhớ kỹ. Nếu là tặng lễ, đưa lại hậu, cũng vô pháp biểu đạt trong lòng cảm kích chi vận nhất, bởi vậy ta nghĩ, không ngại nhận vân giao vì nghĩa nữ, sau này chúng ta thân tỉ muội giống nhau cho nhau chăm sóc, như vậy các ngươi ở cánh lang thành cũng coi như là có dựa vào. Phu nhân tưởng nhận giao nhi vì nghĩa nữ. tô Thanh có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lần này tới chính là chuyên môn tưởng cùng phu nhân thương lượng một chút, không biết ngươi có bỏ được hay không. Tô Thanh trong lòng vui mừng, thêm một cái người yêu thương Giao Nhi, ta lại như thế nào sẽ luyến tiếp? Kim phu nhân lập tức cười khai, vậy là tốt rồi, như vậy ngoan ngoan nữ nhi, ta thật đúng là sợ muội muội luyến tiếp đâu. Giao Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? mươi 153 đi đại vận tảo vận yên, một vân giao nhìn về phía Tô Thanh, thấy nàng khẽ gật đầu. không khỏi bỏ qua một bên trong lòng cuối cùng một chút trần chờ, đứng dậy từ bàn đầu trên khởi chưa động quá trung trà, tiến lên đứng ở kim phu nhân trước mặt, vốn gối quỳ xuống đất, đem trung trà phủng qua đỉnh đầu, thanh âm thanh thúy nói, vân giao gặp qua nghĩa mẫu, thỉnh nghĩa mẫu uống trà. Kim phu nhân vội vàng tiếp nhận trung trà uống một ngụm, trên mặt ý cười thu không được, hảo, giao nhi mau chút đứng dậy. Nói đôi tay đem nàng ngâm dậy tới, từ trên cổ tay cởi ra một đôi vòng ngọc lại từ phát gian nhổ xuống một chi kim châm, cẩn thận giúp một vân dao mang lên. Một vân dao đầy mặt ý cười tiếp được, vẫn chưa nói ra chối từ chi ngữ, hiện giờ đã nhận kết nghĩa, tự nhiên không thể lại giống như dĩ vãng như vậy xa lạ, cảm tạ nghĩa mẫu. Kim phu nhân thân mật lôi kéo tay nàng, trong mắt tràn đầy chân thành ý cười, hiện giờ ta cũng coi như là nhi nữ song toàn. Một vân dao nhìn về phía kim phu nhân phồng lên bụng, trên mặt da vẻ sầu khổ. Lúc trước còn cùng phu nhân nói giỡn, nói là chờ ngài hài tử sinh ra thời điểm, phải hướng ngài Thảo muốn một cái đỏ thâm phong. Hiện giờ xem ra này hồng bao không chỉ có Thảo nếu không đến, ngược lại là lấy một cái ra tới, cấp đệ đệ đương lễ gặp mặt. Ngươi nha, thế nhưng cũng là như vậy keo kiệt tính tình, yên tâm hảo, này hồng bao tự nhiên vẫn là phải cho ngươi, về sau chờ ngươi đệ đệ trưởng thành, còn có thể nghe theo ngươi sai phái, vì ngươi chạy chân làm việc. Một vân dao nhịn không được vui mừng, kêu hóa ra hảo, như thế xem ra này gặp mặt hồng bao ta liền bao rắn chắc một ít. Tô Thanh ở một bên nhịn không được ý cười đầy mặt, nếu là nhận làm kết nghĩa, cũng muốn hướng tạo đại nhân kính ly trà, không bằng ngày mai ở không tiện lâu mang lên một bàn, quyền cho là náo nhiệt, náo nhiệt. Kim Phu Nhân vội vàng lắc đầu, ta chính là đem giao nhi coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi, tự nhiên không thể như vậy tùy ý liền đổi rồi. Hôm nay chỉ là nghĩ đến cùng tô mội mội thương lượng một chút, nếu giao nhi cam tâm tình nguyện kêu ta một tiếng nghĩa mẫu, này thân phận thượng ta tự nhiên muốn giúp nàng chứng thực. Chờ ta trở về ta liền thỉnh người chọn một cái cắt tường nhật tử, sau đó viết thiệp, đem cánh lăng thành có uy tín danh dự người đều mời đi theo, chính thức hành lễ, làm qua hiến hội mới xem như thỏa đáng. Này! Này có thể hay không quá mức Trương Dương một ít? Này nơi nào xem như Trương Dương? Ta còn sợ trường hợp nhỏ bị khuất giao nhi đâu, nàng chính là ta nghĩa nữ, thưởng thụ như vậy đãi ngộ chính là là tình lý bên trong sự. Nghe được Kim Phu Nhân như vậy nói, một vân dao trong lòng mang theo ấm áp, cũng coi như là thiệt tình thực lòng nhận hạ vị này nghĩa mẫu, hết thể đều nghe nghĩa mẫu an bài. Hảo, ngươi yên tâm, nghĩa mẫu tự nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Một vân dao tràn đầy vui mừng gật đầu, một tay lôi kéo Kim Phu Nhân, một tay lôi kéo Tô Thanh. Ta đây có phải hay không hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị xiêm y. Đến lúc đó tất nhiên muốn ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp mới là. Chúng ta giao nhi như vậy bộ dáng, xuyên cái dạng gì xiêm y đều xinh đẹp. Một Vân giao lôi kéo hai người tay quơ quơ, hai vị mẫu thân lại là sẽ trêu ghẹo ta, bất hòa các ngươi nói, ta muốn tới phòng ăn đi xem bọn họ chuẩn bị cái gì. Sau đó lộ hai tay hảo hảo hiếu kính hai vị mẫu thân. Chúng ta đây hôm nay đã có thể có lộc ăn. Một vân giao xuống bếp tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn, mấy người ăn phá lệ náo nhiệt, thư thái. Kim Phu Nhân trước khi đi thời điểm, một vân giao lại dặn dò người ở nàng trên xe ngựa thả chậu than cùng áo lông trồn, dặn dò Ngân Hồng cẩn thận chăm sóc, lúc này mới nhìn theo xe ngựa rời đi. Cách vách cẩm tú viên tần quản sự nghe nói nơi này sự tình, không khỏi âm thầm hiểu môi, này tao vận niên thật là đi rồi đại vận. Vũ Nghị vừa mới uống xong một chén trà gừng, lúc này chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, lòng tràn đầy dư vị, nghe được lời này không khỏi tò mò, tần quản sự, lời này nói như thế nào. Tào vận niên rửa vào kim phu nhân đi bước một bình bộ thanh vân, sau này nói không chừng liền vương gia đều phải đem hàn kính, còn không tính đi rồi đại vận. Vũ Nghị càng thêm không do nguyên do, liền tính là tào vận niên lại lợi hại, về sau quan đến nhất phẩm, ở vương gia trước mặt cũng vẫn là quan viên. Như thế nào có thể làm vương gia kính hán Kim Phu Nhân nhận hạ một cô nương vì nghĩa nữ, tia tào vận niên đó là một cô nương nghĩa phụ. Nói như vậy hiểu chưa? Nghĩa nữ, nghĩa phụ, một cô nương, vương gia. Ngài càng nói ta nghe càng hồ đồ Tân quản sự tới hòa khí, trực tiếp rút ra một quyển sổ sách ném qua đi, chạy nhanh lăn, nhìn ngươi liền cảm thấy phiền lòng. Vũ Nghị một phen tiếp nhận sổ sách, tùy tay phiên thiên nhìn mặt trên trứng ngủ Không khỏi âm thầm sách lưới, tần quản sự, ngài hiện tại đỉnh đầu như thế dư giả, chờ đến ăn tết có phải hay không hẳn là cũng cho ta bao cái hương bao. Nay hơn nửa năm, ta nhưng không thiếu ở Việt Tây cùng cánh lăng thành chi gian qua lại bôn ba. Ngươi nếu nói thêm nữa hai câu vô nghĩa, ta đưa ngươi một cái tát. Ngài lão một phen tuổi, như thế nào hỏa khí còn như thế to lớn, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Vũ Nghị nói xong vội vàng ra phòng. chọc đến tần quản sự hừ lạnh sau một lúc lâu. Dựa theo Kim Phu Nhân làm việc Chu toàn thái độ, cùng với nàng cùng một cô nương chi gian tình cảm, nghĩ đến lần này nhận một cô nương bị cho rằng nghĩa nữ tất nhiên là muốn làm mạnh tay, này lễ vật liền phải cẩn thận cân nhắc một chút. Kim Phu Nhân cuối cùng đem nhật tử chọn lựa ở mùng 8 tháng chạp hôm nay, hơn nữa quyết tâm lấy ra chính mình tích tụ ở cánh lăng thành nội thi cháo, xem như chuyên môn vì một vân giao tích phúc. Một vân giao nghe nói lúc sau chuyên môn lấy ra 8.000 lượng bạc, mua mễ ngao cháo, để ở ngày mồng 8 tháng chạp ngày này, có thể phối hợp kim phu Úi nhân ở cánh lăng thành nội bố thí. Lại là mua mễ, lại là trước tiên thì người, kim phu Úi nhân muốn nhận một vân giao vì nghĩa nữ tin tức, liền nhanh chóng ở cánh lăng thành nội truyền khai. Rất nhiều người nghe xong lúc sau vẫn chưa nhiều ngoài ý muốn, kim phu Úi nhân cùng một vân giao xưa nay thân hậu. Nhận hạ nghĩa nữ bất quá là làm hai bên quan hệ càng thêm củng cố một ít. Mặt khác trong phủ các phu nhân nghe xong lắc đầu thở dài một trận, liền chuyên tâm suy nghĩ nên đưa cái gì hạ lễ. tào vận niên chiến tích lớn lao mắt thấy lên trước đang nhìn, kim phu nhân có cửu phẩm cáo mệnh trong người, một vân giao lại được hoàng thượng ban thưởng. Này ba người đều không thể coi như không quan trọng, tặng lễ phía trước tự nhiên muốn nhiều mặt tìm hiểu, nếu là có thể gai đúng châu ngứa, liền không còn gì tốt hơn. Đợi cho ngày mồng 8 tháng chạp ngày này Tào phủ thượng bị quét tức đến rực rỡ hẳn lên Kim phu nhân sớm liền đứng dậy bắt đầu chuẩn bị Chọc đến ngay từ đầu không thế nào coi trọng tào vận niên Cũng nhiều vài phần khẩn trương Đối với gương cẩn thận tu chỉnh chính mình dâu Còn cố ý cầm hai thân tân y phục lại đây Làm kim phu nhân giúp hắn trưởng mắt chọn lựa Kim phu nhân lúc này mới cao hứng lên Một bên tự mình giúp hắn thay quần áo Một bên ôn nhu nói Cũng trách ta này hai ngày chỉ nghĩ nên như thế nào an bài hiến hội thế nhưng đã quên dặn dò người nhiều cấp lao ra ngài chuẩn bị hai thân siêm y ỉa phu nhân hiện giờ thân thể trầm trọng ngươi cùng hài tử mới là đệ nhất vị này hai thân siêm y ỉa cũng là mới làm không có gì gây trở ngại kim phu nhân mỉm cười giúp hắn đem quần áo sửa sang lại hảo rồi sau đó lại thay nàng khâu vá túi tiền lúc này mới cảm thấy vừa lòng lao ra đối giao nhi cái này nghĩa nữ đều như thế coi trọng Về sau chờ chúng ta hải tử sinh ra, tất nhiên có hưởng không hết phúc. mươi 154 giữ đạo hiếu tri tâm. Tào vận niên nhịn không được cười to, dối tay tràn đầy từ ái sờ sờ kim phu nhân bụng. Đây chính là ta cùng phu nhân đứa bé đầu tiên, tự nhiên hận không thể đem hắn phụng ở lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim nhi thượng sủng ái. Ai u, hải tử đã ta. Phu nhân, ngươi nhưng có cảm nhận được. Hắn đã ta. Tào vận niên trừng lớn đôi mắt. đầy mặt đều là ngạc nhiên chi sắc, cười đến không khép miệng được. nhìn một màn này, kim phu Úi nhân chỉ cảm thấy trong lòng nở ra, đây là hài tử ở hướng chính mình cha chào hỏi đâu, lại nói tiếp, quá chút thời gian, ta cũng nên vì hài tử chuẩn bị một ít xiêm y để. phu nhân mệt nhọc không được, ta nhớ rõ chu di nương kim chỉ tay nghề không tồi, ngày thường nàng nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng khiến cho nàng tới chuẩn bị một ít. kim phu Úi nhân cười gật đầu. Trong mắt lại là hiện lên một tia vừa lòng, này đó thời gian đã không có Vương Di Nương, kia Chu Di Nương khí thế rất là kiêu ngạo, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội chèn ép nàng một vài, cũng làm cho nàng biết cái gì gọi là thu liễm, ta đây quá hai ngày liền phái người đi nói cho nàng. Thức mau, được thiệp mời khách nhân liền nhất nhất đi tới Tảo phủ Thượng. Nam khách bên này, nhìn thấy Tảo vẫn Niên thế nhưng tự mình đón chào, không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Xem ra tạo vận niên cùng Kim Phu Ú Nhân đối một vân giao phá lệ coi trọng, may mắn lần này chuẩn bị lễ vật thập phần phong phú. Mà nữ quyến bên kia, thế nhưng là một vân giao đối ngoại đón khách. Kim Phu Ú Nhân mang thai, hiện giờ tháng lớn, thân mình trầm trọng không ra đón khách cũng ở tỉnh Lý bên trong, nhưng một vân giao đứng ra, trong đó ngụ ý liền phá lệ rõ ràng. tạo vận niên cùng Kim Phu Ú Nhân hiển nhiên là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đang xem đại. về sau nàng đó là tào phủ tiểu thư là bọn họ dễ dàng đắc tội không được người không ít người trong lòng âm thầm cảm thán nay Mộc vân giao cũng coi như là một sớm xoay người từ một con bình thường chim sẻ bay lên cao cao chi đầu tuy rằng không thể gọi là biến thành vượng hoàng nhưng ít ra cũng có thể xưng là khổng tước đây chính là bao nhiêu người ngày tư đêm mong đều không đổi được cơ hội mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào không ai sẽ ngốc đến đem chính mình chân thật cảm xúc mang ra tới Bởi vậy mỗi người trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Mọi người khách khách khí khí cùng một vân giao chào hỏi chào hỏi, hàn huyên vài câu liền tiến vào đại sảnh từng người ngồi vào vị trí, ngồi vào trên chỗ ngồi lúc sau, đánh giá một vân giao âm thầm gật đầu, khó trách kim phu nhân sẽ như thế coi trọng một vân giao, chỉ cần là này phân đoan chính ưu nhã cử chỉ, chính là bao nhiêu người nỗ lực bồi dưỡng nhiều năm đều dưỡng không ra. Chờ đem sở hữu nữ quyến đều nên đón nhập tàu phủ, Một vân giao đầu tiên là tiến lên hành lễ lúc sau, mới thối lui đến mặt sau đỡ Kim Phu Nhân đi ra. Kim Phu Nhân vừa xuất hiện, các vị nữ quyến sôi nổi đứng dậy từng người hành lễ, một phen khách sáo lúc sau, mới lại lần nữa ngồi xuống. Đa tạ chư vị Phu Nhân, các tiểu thư tiến đến tham gia hôm nay đến hội, chờ đợi một lát nhận thân nghi thức kết thúc, vân giao liền cũng là ta nữ nhi, còn hy vọng chư vị về sau đối nàng nhiều hơn chăm sóc, chỉ điểm. Chúc mừng Phu Nhân! Vân giao tính tình ngoan ngoan săn sóc, lại phá lệ biết lễ thủ lễ, chúng ta chính là tưởng chỉ điểm, cũng tìm không ra cái gì sai lầm. Một tiểu thư nhìn liền nhận người thích, về sau có phu nhân tỉ mỉ giáo dưỡng, tất nhiên chỗ mã càng thêm mỹ lệ động lòng người. Đối mặt liên tiếp khen ngợi thành, một vân giao hơi hơi rũ đầu, trên mặt tưởng đỏ mang theo vài phần ngượng ngùng, càng thêm chọc người sinh liên. Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay nàng, thái độ chi gian thân mật không cần nói cũng biết. Thực mau, ngân hồng liền vào cửa bẩm báo, hồi bẩm phu nhân, hồi bẩm tiểu thư, giờ lành đã đến, nên đến tiền viện đi. Kim phu nhân đứng dậy, đối với mọi người hơi hơi gật đầu, thỉnh chư vị tiến đến xem lễ. Hảo, này như thế nào có thể bỏ lỡ. Kim phu nhân đối với một vân dao vô vô tay, ý bảo nàng đi trước thay quần áo, một vân dao hành lễ lúc sau mới lui xuống. Hậu viên trung, tô thanh thấy một vân dao lại đây, vội vàng dò hỏi, giao nhi. Như thế nào? Tuy rằng nói Kim Phu Nhân đánh quá bảo đảm, nhưng rốt cuộc một vân giao thân phận bãi tại nơi đó, nàng sợ ở nghênh đón mặt khác khách nhân thời điểm, sẽ có người ra tiếng khó xử. Mẫu thân yên tâm, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, không có gì sự. Kia liền hảo, mắt thấy giờ lành tới rồi, mau chút thay quần áo đi. Tô Thanh nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy này thân màu đỏ váy lửa xuất sắc nhất, bởi vậy liền trực tiếp cầm lại đây. Mộc Vân giao vỗ về trong tầm tay này thân màu đỏ váy lụa, vẻ mặt mang theo vài phần trần trờ. Mẫu thân, cha mất tuy rằng mãn một năm, nhưng này màu đỏ quần áo ta còn là không nghĩ xuyên. Tô Thanh sướng sốt, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chúng ta đại lịch triều tuy rằng coi trọng hiếu đạo, nhưng lễ nghi cũng tính không khắc nghiệt. Dân gian giữ đạo hiếu một năm cũng như vậy đủ rồi. Mộc Vân giao lại là lắc đầu, lời tuy nói như thế, nhưng phóng tới quy củ khắc nghiệt đại gia tộc. tóm lại là làm người lên án, cho nên vẫn là xuyên kia kiện màu tím nhạt đi. nghĩ đến kim phu nhân cũng là có thể lý giải. hảo, kia liền y lìa ngươi ý tứ. phụ thân ngươi biết ngươi một mảnh hiếu tâm, tất nhiên cũng sẽ tâm sinh cảm động. một thành, nếu là ngươi thật sự ở thiên có linh, liền phù hộ giao nhi kế tiếp bình bình an an, lại không cần như kiếp trước giống nhau nhận hết khổ sở. một vân giao đổi hảo siêm y lìa, lại cẩn thận chọn lựa trang sức. Vừa mới thu thập xong, tư cầm liền tiến đến truyền lời, tiểu thư, kim phu nhân phái người tới thúc rủ. Ta đã biết, mẫu thân, chúng ta này liền đi thôi. Tiên viện chính sảnh bên trong, các vị khách khứa đã ngồi xuống xong, tào vận niên nói một hồi khen mục vân giao nói, lại lại lần nữa thu hoạch một mảnh tán thưởng tiếng động. Đang muốn làm người thỉnh mục vân giao đi lên, liền nhìn đến một người hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào, hồi bẩm tào đại nhân, trương tuần phủ cùng tuần phủ phu nhân đã tới. đang ở cửa xuống ngựa lạc tiệu. Tàu vận niên đại hỉ, ta lập tức liền đi nghênh đón. Các vị khách khứa trên mặt thần sắc càng thêm vui mừng vài phần, Ngày thường có thể nhìn thấy Trương Tuần Phủ cùng Tuần Phủ Phu Nhân cơ hội nhưng không nhiều lắm, hôm nay trận này hiến hội tham gia bất khuất. Thức mau, Trương Tuần Phủ cùng Tuần Phủ Phu Nhân liền bị đón tiến vào, mọi người lại là một phen khách sáo hành lễ, ước chừng trì ba 30 phút, mới một lần nữa khôi phục can tĩnh. Thuần phủ phu nhân vẻ mặt tấm áp ý cười, quay đầu nhìn về phía một bên kim phu nhân. Vân giao kia nha đầu ta cũng cực kỳ thích, nàng tính tình nhu thiện, lại cực kỳ hiếu thuận, ngươi chính là có phúc phẩn. cũng không phải là sao? Ta này hai ngày nằm mơ đều có thể cười ra tiếng tới, hôm nay nhận thân nghi thức, phu nhân nếu tới rồi, ta cần phải ra mặt dày, vì giao nhi hướng ngài thảo muốn một phần thưởng. Ha ha, đã sớm là chuẩn bị tốt, nơi nào còn dùng ngươi tới thảo muốn? Ta đây liền trước đại giao nhi cảm tạ phu nhân, chờ lát nữa làm nàng cho ngài kính trả. Ta đây liền không khách khí. Giờ lanh đến, tào vận niên đứng dậy, lại lần nữa cảm tạ chư vị khách khứa một phen, người đem một vân giao thỉnh đi lên. Mọi người không khỏi nhìn về phía cửa, chỉ thấy một vân giao rắt tô thanh trầm rãi mà nhập. Nàng thượng thân mặc một cái cổ yên văn bích hà la y yề, hạ thân ăn mặc tím tiêu thúy văn váy, rõ ràng là cực kỳ lạnh lùng màu tím nhạt. nhưng mặc ở trên người nàng, lăng là làm nàng xuyên ra một cổ tươi sông khí nhi tới. Đi lại gian, váy lũa trầm rãi mà động, kéo bên ngoài che chở một tầng sa mỏng, lâng lâng nếu mây khói lưu hà. Trương 155 thi cháo. Vân giao gặp qua gặp qua Trương Tuần Phủ, Tuần Phủ Phu Nhân, gặp qua tào Đại Nhân, Kim Phu Nhân. Lập tức, tự nhiên là chính thức nhận xong kết nghĩa lúc sau lại sửa miệng. Bởi vậy, một vân giao chỉ xưng hô tào Đại Nhân, Kim Phu Nhân. Tao vận niên đánh giá nàng, trong mắt một mảnh vừa lòng chi sắc, Giao Nhi mau chút đứng dậy. Kim Phu Nhân cũng đứng dậy lãnh Tô Thanh hướng đi trường Tuần Phủ cùng Tuần Phủ Phu Nhân hành lễ. Tuần Phủ Phu Nhân tự mình đem Tô Thanh đỡ lên, thái độ cực kỳ ôn hòa, Tô Phu Nhân không cần đa lễ, mau chút ghế trên đi. Hôm nay các ngươi mới là chính yếu, ngày khác chúng ta lại cùng nhau nói chuyện đó là, là, đa tạ Tuần Phủ Phu Nhân. Nhận kết nghĩa lễ tiết kỳ thật cũng không phức tạp. Ngân hồng bày đệm hương bù, một vân dao tiến lên hướng Tào Vận Niên cùng kim phu nhân dập đầu kính trà. Hai người đều cực kỳ nệ tình, tiếp nhận chung trà sau uống một hớp lớn, rồi sau đó Tào Vận Niên sai người bưng khay lại đây, đem trên khay vải đỏ xốc lên, chỉ thấy mặt trên bảy biện một con kim chén, một đôi kim chiếc đũa, một con kim uống, một cái sống lâu trăm tuổi khóa. Tào Vận Niên đem đổ vật dao cho một vân dao trên tay, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi. người đó là ta cùng phu nhân nghĩa nữ ta và ngươi nghĩa mẫu hy vọng ngươi bình bình an an sống lâu trăm tuổi nhìn nay một bộ tinh xảo đồ vật một vân giao trong mắt đôi đầy rõ ràng ý cười vân giao khấu tả nghĩa phụ nghĩa mẫu hảo mau chút đứng dậy đi một vân giao đứng lên nghĩa phụ nghĩa mẫu nữ nhi cũng chuẩn bị một ít đồ vật hy vọng nghĩa phụ nghĩa mẫu không cần ghét bỏ cẩm lan cùng cẩm xảo một người bưng một con khay đi vào tới Nhìn đến trên khay đồ vật, Kim phu nhân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt có chút nóng lên, người đứa nhỏ này, bởi vì sắp ăn Tết, cho nên chọn lựa nhật tử liền phá lệ gần chút, này trước sau tổng cộng 14 năm ngày thời gian, ngươi như thế nào lại chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật? Trên khay đặt nam nữ hai bộ quần áo, vừa thấy đó là vì Tào vận Nghiên cùng Kim phu nhân chuẩn bị, tuyển dụng vật liệu may mặc đều cực kỳ đẹp đẽ quý giá, tất cả phối sức đều toàn. Đánh đơn mắt vừa thấy liền có thể nhìn đến lộ ra tới bộ phận theo thừa phá lệ tinh mỹ, tuy là Mộc Vân giao theo thừa tốc độ lại mau, sợ cũng muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới được. Thuần phủ phu nhân không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc, Vân giao đứa nhỏ này chính là hiếu tâm trọng, các ngươi hai người nhưng xem như thật có phúc, chờ lát nữa trong yến hội, liền đem này hai thân xiêm y liền mặc vào, cũng cho chúng ta thưởng thức một vài. Kim phu nhân tự nhiên vui cấp Mộc Vân Dao cái này mặt mũi. vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo, chờ lát nữa ta liền đi thay. Lần đầu tiên đối mặt trường hợp như vậy, Tô Thanh trong lòng có chút vô thố, cũng may Kim Phu nhân đối nàng thái độ phá lệ thân mật một vân giao lại biểu hiện đến phá lệ đoan trang khéo léo, mọi người trong lòng đối Tô Thanh liền không duyên cớ nhiều hai phân kính sợ, cùng nàng nói chuyện đều cực kỳ ôn hòa, làm nàng tự tại không ít. Lúc này, cánh lăng thành nội, mấy cái chủ trên đường đều dựng nổi lên thi cháo lều Tần quản sự tạm thời đóng cửa không tiện lâu, lãnh vệ một cùng Vân Xuân đám người đi lên đường cái, ở thi cháo lều nội hỗ trợ bố thí. Nghe Vân Phường các thợ theo cũng không có nhàn rỗi, có hỗ trợ thi cháo, có lấy ra tú phường dùng dư lại biên giác vải dệt cũng đi theo phân phát cho nghèo khổ nhân ra. Nhìn thấy giá khởi nổi to cùng phía sau đôi cao cao lương thực túi, toàn bộ cánh lăng thành đều hoanh động, năm rồi tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp, tự nhiên cũng có người thi cháo. chỉ là phần lớn làm làm bộ dáng, bưng lên hai thùng tới phân tán một ít cấp lưu lạc khất cái, trương hiển một chút chính mình thiện tâm, dương một chút thiện danh cũng liền thôi. Nơi nào có như vậy phúc hậu thi cháo phương pháp. Ba tánh sinh hoạt vĩnh viễn đều quá đến gắt gao ba ba, năm nay tuy rằng bởi vì có một vân giao truyền thụ theo thừa tay nghề, sinh hoạt hảo một ít, thời tiết lại chợt biến lãnh, yêu cầu thêm vào quần áo mùa đông, ngân lượng lại không đủ dùng. Lúc này nghĩ có thể tiết kiệm được một ít là một ít, liền sôi nổi cầm chén đua đi lên đầu đường xếp hàng lên cháo. Chờ các ba tánh tới gần thi cháo lều, nhìn đến trong nồi cháo, không khỏi sôi nổi chừng lớn đôi mắt. Lâm thời lũy khởi bệ bếp hạ còn phóng thiêu đốt củi gỗ, một nồi to nồng đậm cháo ngồng tám tháng chạp chính ngùng ngục cùng ngục mạo phao. Mỗi một cái phao phao tảng ra, liền có một cổ thuần hậu mùi hương phiêu tán đến không trung Cháo càng là dùng nguyên liệu thật, gạo nếp, bo bò. bò. Hạt sen, bánh hợp, táo đỏ, gạo kê, hạch đào, đầu cổ vơ. Hơi một số, bên trong ước trường thả mười mấy loại tài liệu. Tân quản sự cười tủm tìm cấp cái thứ nhất tiến đến lanh cháo bá tánh thịnh mang chén, lão nhân ra chậm một chút uống, nếu là không đủ nói, còn có thể lại đến thịnh một lần, chỉ là phải chú ý bài một chút đội. lanh đến cháo lão giả đầy mặt tươi cười, không cần, không cần, người già rồi cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật Có này một chén cháo mồng tám tháng chạp liền có thể đỉnh một ngày. Tân quản sự sửng sốt từ bên cạnh thùng gỗ trung thịnh một ngũng nhỏ đường, ngã vào lao giả trong chén, lao nhân ra trầm dùng. Lao giả sửng sốt một chút, ngay sau đó không lưng hành lễ, đa tạ tần trưởng quầy, đa tạ kim phu nhân cùng một cô nương. Không biết có phải hay không bởi vì đã chịu lao giả hành vi ảnh hưởng, kế tiếp mỗi một cái lành đến cháo người, đều sẽ nhắc mãi một tiếng. Đa tạ kim phu U nhân cùng một cô nương, thậm chí còn có một cái nói chuyện đều không nhanh nhẹn hài tử, phùng chén gập gềnh đem lòng biết ơn biểu đạt ra tới, làm tần trưởng quầy nghe xong trong lòng cực chịu cảm động. Mỗi cái thi cháo lều nội đều chuẩn bị hai nồi nấu, bó tuổi thiêu vợ vượng, nhanh hơn tốc độ ngao cháo, mặc dù là như vậy, nhưng cũ không đuổi kịp ba tánh lĩnh tốc độ. Lên đến cháo mồng tám tháng trả ba tánh, phần lớn đều đem xếp hàng vị trí nhường ra tới. Đứng ở góc đường phủng chén bắt đầu uống, trong lúc nhất thời mấy cái trên đường phố cháo hương bốn phía, các ba cánh một bên uống cháo một bên cho nhau nói chuyện với nhau, hoàn thanh tiếu ngự không ngừng, phảng phất toàn bộ cánh lăng thành đều bởi vì này một chén cháo mà trở nên ấm áp lên. Tào phủ nội, không khí giống nhau cực kỳ náo nhiệt. Nam nữ khách khứa không có sốt ruột ngồi vào vị trí, mà là sôi nổi thúc giục làm tào vận nghiên cùng Kim Phu Nhân đi đem một vân giao chuẩn bị siêm y thay. bọn họ cũng đều biết một vân giao thêu thủa tay nghề tinh vi ngay cả lần này năm lễ đều là nàng tốn thời gian 3 tháng chuẩn bị ra tới hiện giờ có cơ hội thưởng thức tay nghề của nàng tự nhiên không muốn bỏ lỡ rốt cuộc đây chính là nàng lần đầu tiên làm nam tử quần áo chờ đến tào vận niên cùng kim phu nhân thay đổi xiêm y rể ra tới nguyên bản áo nhiệt đại sảnh trợn một tĩnh tào vận niên trên người xuyên xiêm y rể vì màu xanh đen đầu vai cổ áo thêu ám sắc huyền văn đồ án quần áo và táo thêu một thốc quân tử lan hoa lan sinh động như thật theo đi lại động tác phảng phất ở nhẹ nhàng giãn ra cánh lá mang theo nói không nên lời lịch sự tao nhã làm tao vận niên cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi mà một bên kim phu nhân càng thêm xuất sắc trên người nàng váy áo vì màu xanh băng thêu từng cụm thủy phấn sắc mẫu đơn từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo thượng gài đúng chỗ ngứa đem nàng phồng lên bụng che đại trụ làm nàng chút nào không có vẻ dáng người mập mạp. Ngược lại nhiều vài phần ung dung hoa quý hương vị. Nhất đặc biệt, là mẫu đơn bên cạnh thêu hai chỉ màu xanh đen con bướm, con bướm cánh chim răng ra, vòng quanh mẫu đơn nhẹ nhàng khởi vũ. Hai thân siêu mỹ ghi đơn độc xem liền giác hoa Mỹ tới rồi cực điểm, hiện giờ đặt ở cùng nhau, là người có một loại kim phu nhân trên người màu xanh đen con bướm, là từ tạo vận niên trên người hoa lan chỗ bay múa quá khứ. Thuần phủ phu nhân nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên tán thưởng ra tiếng. Điệp luyến hoa, Tào đại nhân cùng kim phu nhân quả nhiên là một đôi ân ái phu thê. mươi 156 nói tỉ mỉ nguyên do điểm tô thanh. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, phụ họa ra tiếng ca ngợi, ánh mắt âm thầm nhìn một vân giao rất nhiều thứ. Cũng không biết nàng đầu góc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng ở siêm y thượng cũng có thể lăn lộn ra nhiều như vậy đa dạng, mấu chốt là này đó đa dạng làm cho bọn họ nhìn tâm động không thôi. Hận không thể chính mình cũng có thể tới thượng như vậy một thân. Đặc biệt là những cái đó các phu nhân, chỉ cảm thấy ánh mắt dính ở hai thân siêm y thượng thu không trở lại, tới rồi các nàng cái này tuổi cùng thân phận, rất nhiều lời nói đã không có phương tiện nói thẳng xuất khẩu, mượn dùng siêm y âm thầm chỉ ra phu thê ân ái tình cảm, hàng xúc mà mông lung, làm các nàng trong lúc nhất thời vô cùng hướng tới. Nguyên bản đều cảm thấy nhận hạ cửa này kết nghĩa là một vân giao dính quang. hiện giờ xem ra thơm lây còn không biết là ai đâu. Yến hội bắt đầu, các vị phu nhân đối Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh Thái độ càng thêm có vẻ thân cận, liền kém ở trên mặt viết thượng có việc muốn nhờ bốn chữ. Mộc Vân Giao lại chỉ là làm bộ xem không hiểu bộ dáng, vẫn luôn cười bồi mọi người ăn tiệc xong. Chờ đến Yến hội kết thúc, đã qua đi gần hai cái canh giờ, tiễn đi các vị khách khứa lúc sau, Mộc Vân Giao bồi kìm phu nhân trở về hậu viện, nghĩa mẫu. hôm nay thật là vất vả ngươi vừa nói một bên giúp nàng bắt mạch hôm nay cao hứng đó là lại vất vả cũng cảm thấy đáng giá còn nữa nói người giúp ta chuẩn bị phá lệ chu toàn ta một chút đều không có cảm giác mệt nhọc kim phu Úi nhân nhìn một vân dao càng xem càng là cảm thấy thích chính mình trên người này thân quần áo không chỉ có nhẹ nhàng hơn nữa giữ ấm phía trước nàng xuyên kia thân xiêm y chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt Nhưng thay một vân giao làm quần áo lúc sau, cả người đều thoải mái rất nhiều, ngay cả trên chân giày đế giày bỏ thêm sợi bông cùng ngải thảo, lại mềm mại lại đối thân thể hảo, đi đường một chút cũng không cảm thấy mệt. Đem xong mạch, một vân giao ý cười nhẹ nhàng rất nhiều, nghĩa mẫu mạch tượng hết thể bình thường, nghĩ đến hôm nay đệ đệ cũng cảm thấy cao hứng, cho nên phá lệ ngoan ngoãn. Kim phu nhân xoa xoa bụng, hắn nếu có thể ngày ngày đều như vậy ngoan ngoãn, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. ai u ngươi xem này ra tiểu tử ta vừa mới nói xong hắn liền cảm thấy không phục này một trận tay đấm chân đá một vân dao nhẹ nhàng sờ lên kim phu nhân bụng cố ý mang theo hai phân tức giận ngươi cần phải thành thật nghe lời không được ở nghĩa mẫu trong bụng làm ầm ĩ bằng không tỷ tỷ nhưng không thuận theo ngươi không biết có phải hay không trùng hợp chính làm ầm ĩ thai nhi bỗng nhiên dừng động tác phảng phất nghe hiểu một vân dao nói giống nhau chọc đến kim phu nhân kinh hỉ liên tục Một vân giao cười theo một trận, cũng không có ở lâu, nghĩa mẫu mệt mỏi một ngày, hiện tại chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày khác ta lại đến trong phủ bồi ngài. Hảo, ngươi cùng tô muội mội cũng đều mệt muốn chết rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Giao nhi cáo lui. Trên đường trở về, tô thanh như cũ cảm thấy trong lòng kích động chi ý khó bình. Giao nhi, ta tổng cảm thấy những cái đó phu nhân thấy được ngươi cấp tào đại nhân cùng kim phu nhân làm xiêm vĩ ý, ý ấy lúc sau. đối ta phá lệ nhiệt tình một ít, chẳng lẽ này một thân siêm hề cũng có thể có lớn như vậy ảnh hưởng? Một vân giao không khỏi cười khai, các nàng nơi nào là xem siêm hề, nhìn chúng bất quá là quần áo sở đại biểu thân phận thôi. Một thân phủ phổ thông thông siêm ấy, có thể đại biểu cái gì thân phận? Thô thanh càng thêm khó hiểu. đơn độc một thân siêm hề cũng không có cái gì đặc thù, nhưng nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu hai thân siêm hề đặt ở cùng nhau. liền như tuần phủ phu nhân theo như lời, điệp luyến hoa, ngụ ý phu thê ân ái. Hôm nay có thể tới tham gia hiến hội đều là các trong phủ chính thất phu nhân, tuy rằng chiếm chính thê tên tuổi, nhưng không nhất định là trong phủ nhất được sùng ái, nào một nhà không có một hai cái sùng thiếp tới cấp các nàng ngột ngạt đâu Nhưng một thân siêu ý gì là có thể giúp các nàng tranh được sủng ái sao. Tô Thanh cũng biết gia đình giàu có mặt sau trung thiếp thất đông đảo. Thân là chính thất muốn thời khắc đối mặt so với chính mình được sủng ái tiểu thiếp, thật là làm nhân tâm trung không thoải mái. Tuy rằng không nhất định có thể tranh được sùng ái, nhưng ít ra có thể trương hiện thân phận, như vậy quần áo, chính là chỉ có chính thất phu nhân mới có thể cùng các nàng phu quân xuyên thành một bộ. Hơn nữa những cái đó chính thất các phu nhân nhìn chúng phần lớn cũng đều là cái này thân phận, đến nỗi sùng không sùng ái, tuy không thể nói đều không thèm để ý, nhưng ít ra có một nửa là không bỏ ở trong mắt. tô thanh gật gật đầu trong lòng hơi có chút cảm khái trước kia chỉ cảm thấy những cái đó các phu nhân sinh hoạt ngắn nắp hiện giờ xem ra cũng bất tận như người ý càng là thâm trạch nhà giàu bên trong phương pháp liền càng thêm nhiều mẫu thân về sau tiếp xúc nhiều chậm rãi liền đã hiểu ân giao nhi yên tâm nếu là không hiểu ta liền nhiều nghe nhiều xem tổng có thể chậm rãi xem minh bạch một vân giao tự nhiên biết nàng như vậy đều là vì chính mình chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên Nhìn không được bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, mâu thân thật tốt. Nhà đầu ngốc Về đến nhà, một vân giao cũng cảm thấy rất là mệt nhọc, liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Trên đường, tần quản sự đám người lại là vội cái trời đất lũ ám, mãi cho đến sắc trời hát thấu, một đống mệ sơn biến thành không túi, mới dần dần, không có người tiến đến lãnh cháo. Hỗ trợ thi cháo người cơ hồ mệt đi không nổi, ngồi dưới đất liền không nghĩ nhúc đích. bọn họ cũng không nghĩ tới một chén cháo ngổn 8 tháng chạm thế nhưng làm các bá tánh như thế truy phủng vũ nghị nhịn không được do hỏi tần quản sự ngài nói nên sẽ không toàn bộ cánh lăng thành bá tánh đều tới lãnh quá cháo đi sợ là không ngừng không ngừng đúng vậy hiện giờ cánh lăng thành nội khách thương đông đảo ta vừa mới chính là nhìn đến không ít y y trang hoa lệ người cũng tiến đến lãnh cháo những người đó nhưng không giống như là thiếu này một chén cháo uống Vũ Nghị càng thêm không rõ, nếu không thiếu này chén cháo cùng lại vì cái gì một hai phải xếp hàng tiến đến lãnh đâu. Trước kia liền cùng vương gia nói qua, chọn lựa người không thể chỉ xem võ nghệ cùng trung tâm, còn muốn nhìn có hay không đầu óc. Ngươi nhìn đến hôm nay toàn thành ba tánh cùng nhau lãnh cháo mồng tám tháng chạm trường hợp, cảm thụ như thế nào. Này nói lên cảm thụ tới, giống như trừ bỏ trong lòng ấm áp, cũng không có gì đặc biệt, Nga, còn có rất mệt. kia cảm nhận được đến mệt giá trị. Vũ Nghị nhìn thoáng qua bốn phía còn chưa tan đi ba cánh, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, không biết vì sao, thân thể thượng vẫn như cũ cảm thấy rất mệt, trong lòng lại có một cổ nói không nên lời thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, đáng giá. Tân quản sự theo mỉm cười lên, kia chẳng phải là, tiến đến lanh cháo người không nhất định là thật sự khuyết thiếu kia một trên cháo, mà là muốn tham dự đến trường hợp như vậy chúng tới, nếu là ta đoán không sai Cánh lăng thành lại muốn nổi danh. Náo nhiệt một ngày rơi xuống mở màn, một đêm qua đi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lại là tân một ngày. Một vân giao bắt đầu vì ăn tết làm chuẩn bị, đây là nàng trọng sinh tới nay cùng mẫu thân cùng nhau qua cái thứ nhất tân nhiên. Ở Tô Thanh xem ra, mỗi một ngày đều cùng nàng ở bên nhau, nhưng ở nàng xem ra, nàng đã rất nhiều năm không có cùng mẫu thân cùng nhau qua. Bởi vậy này một năm phá lệ coi trọng. Chỉ hy vọng ở An Tết khi thảo cái cắt lợi, kế tiếp nhật tử có thể thuận thuận lợi lợi, hơn nữa lại nhận hạ một đôi nghĩa phụ nghĩa mẫu này năm lễ thượng muốn chuẩn bị phá lệ tỉ mỉ một ít. Lúc này, một phần đặc thù lễ vật thông qua khoái mã một đường đưa vào kinh đô hoàng thành. mươi 157 lại là cánh lăng thành. Tháng Chạp 23, ba cánh sôi nổi dọn dẹp phong úc, bắt đầu tế điện táo thần, hoàng cung bên trong, hoàng đế phong ngự bút, tổ chức yến hội cùng thần dân cùng nhạc. Yến hội chính hàm hết sức, nội thị từ lạp lánh hai gã phủng quyển trục hộ vệ đi đến, nô tài tham kiến hoàng thượng. ân Hoàng đế nhìn về phía từ lạp phía sau hộ vệ, lập tức ngồi thẳng thân mình, trên mặt mang ra ý mừng, kia hai gã hộ vệ, chính là ý đức trưởng công chúa phái tới. Từ lạp vội vàng không người đáp lại, hồi bẩm hoàng thượng, là trưởng công chúa điện hạ bên người, hôm nay cô ý phái hai người tiến đến cấp hoàng thượng đưa một phần lễ vợ. Hoàng đế vui mừng căng đậm. Thậm chí đứng dậy tự mình đi xuống bậc thang, trưởng công chúa trước nay đều nhớ mong chấm, hiện giờ đang ở chùa hộ quốc vì đại lịch triều cầu phúc, còn không quên vì chấm tặng lễ vật, thật sự là làm chấm trong lòng cảm động. Điện thượng thần tử nhóm vội vàng ra tiếng phụ họa là, ý đức trưởng công chúa cùng hoàng thượng tình cảm thâm hậu, tự nhiên thời khắc nhớ mong thánh thượng. Ý đức trưởng công chúa tự mình vì nước cầu phúc, thật sự là thiên hạ nữ tử điển phạm. Hoàng thượng nghe xong trong lòng vui mừng. ý đức trưởng công chúa là hắn thân tỷ tỷ, lúc trước ở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước nhiều lần với hắn có ơn cứu mạng hai người chi gian tình cảm thâm hậu sau lại hắn bước lên đế vị vốn định phải cho nàng vô thượng tôn vinh nàng lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cả ngày thắp hương kính phật không hề lý chút nào tục vật trưởng công chúa đưa tới cái gì lễ vật danh hộ vệ vội vàng thật cẩn thận cầm trong tay bức họa cuộn tròn mở ra nay bức họa cuộn tròn dài chừng bảy thước bề rộng chừng bốn thước, mặt trên họa các màu nhân vật, cẩn thận nhìn tới, phong ốc kiến trúc đều là giang nam phong cách, cảnh sát lựa chọn sử dụng một cái phố là chủ tuyến, họa chính là thi cháo cảnh tượng, bức họa cuộn tròn thượng ước chừng hơn một ngàn người, quần áo thần thái khác nhau, thần sắc sinh động như thật, bất quá lại đều nhiều ít mang theo ý cười, cách hình ảnh, phảng phất có thể thấy lúc ấy hòa thuận vui vẻ trường hợp, hoàng đế nhìn trong lòng cực kỳ chấn động, cánh lăng thành ngày mồng tám tháng chạp thi cháo đổ. Lý Sùng! Này! Đây là Lý Sùng Đại sư Hòa Tác. Một người hộ vệ vội vàng trình lên thư tử, hồi bẩm Hoàng thượng, đây là trưởng công chúa Điện Hạ tự tay viết tin. Hoàng đế vội vàng tiếp nhận thư tín, nhìn kỹ lên. Một bên các đại thần lại cảm thấy trong lòng nôn nóng, muốn nói trong khoảng thời gian này, cái nào tên ở trên triều đình bị đề cập nhất thường xuyên, đương thuộc cánh lang thành. Đầu tiên là ở Hoàng thượng tiệc mừng thọ thời cơ. Tào vận niên phu nhân thiệt tình vì Hoàng thượng cầu phúc, đưa tới thải điệp bay múa, Hoàng thượng trong lòng cao hứng bởi vậy, cấp Tào vận niên thăng quan. Sau lại, cánh lăng thành nội truyền bá thêu thừa châm pháp, tính làm giáo hoa ba cánh công lớn một kiện, Hoàng thượng tự mình ban cho ban thưởng. Tiếp theo, truyền bá thêu thừa châm pháp tú phường bị thiêu, Hoàng thượng lại lại lần nữa ban cho tự tay viết bản vẽ đẹp, khiến cho nghe vân phường cùng không tiện lâu thanh danh văng rội. Đến bây giờ hoàng thượng nơi đó uống vẫn là không tiện lâu đưa lên tới lá trà đâu. Hiện tại lại lăn lộn ra một bộ ngày mùng 8 tháng Chạp thi cháo đồ tới, ở bọn họ xem ra, phàm là mùng 8 tháng Chạp, cái nào trong thành không có người thi cháo. Như thế nào cánh lăng thành thi cháo lại cứ sẽ bị người họa thành tranh vẽ đưa đến trước mặt hoàng thượng. Nếu không phải này phúc đồ là Lý Sùng đại sư sở họa, bọn họ đều phải hoài nghi là cánh lăng thành bọn quan viên vì ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt Cô ý dùng da này nhất chiêu. Hoàng đế đã xem xong rồi ý đức trưởng công chúa đưa tới thư tử, lại lần nữa đi xem bức họa cuộn tròn, không khỏi nhiều vài phần khác cảm thụ, chư vị ái khanh nhóm cũng đều tiến lên đây nhìn một cái đi, ba thánh sở đổ không nhiều lắm, nếu có thể an cư lạc nghiệp, tiện cho dân tâm thuận theo. Rất nhiều thương hậu người vì dân làm việc, nhưng rất nhiều quan viên lại ngồi không an bám, thật sự là làm chấm trong lòng thương tiếc. Thần chờ có tội. Nghe được lời này, Chúng bọn quan viên vội vàng quỳ xuống đất thình tội, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hoàng đế trầm ngâm một lát, hơi hơi thở dài một tiếng, thật cẩn thận đem ý đức trưởng công chúa tin thu hảo. Ý đức tỉ tỷ đây là ở nhắc nhở ta, muốn cho ta thời khắc nhớ rõ vì quân tri trách. Từ lạc, người đi đem chấm chuẩn bị lễ vật, hơn nữa chân châu mười hộp, thúy ngọc mười kiện, gấm vóc mười thất, hơn nữa trước đó vài ngày tiến cống tới bù câu huyết đá quý. Sừng tê giác trầm hương cùng nhau cấp trưởng công chúa đưa qua đi, từ từ, chấm cũng viết một phong thơ, ngươi mang cấp trưởng công chúa, nhìn xem trưởng công chúa nơi đó nhưng có khuyết thiếu thứ gì, quay đầu lại cẩn thận cùng chấm báo đi lên, chấm muốn đích thân chọn lựa đưa qua đi. Là, Hoàng thượng, từ lạp trong lòng kích động, trên mặt lại gắt gao khắc chế, hắn biết đây là chính mình duyên pháp tới rồi, trước kia Hoàng thượng cấp trưởng công chúa tặng đồ, nhất định muốn phái nội thị tổng quản đức công công. Không nghĩ tới hôm nay cũng có thể đến phiên chính mình có cái này phúc phận đi chạy chân. Phía dưới thần tử quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, đều ngôn thiên gia vô thân tình. Nhưng nhiều năm như vậy, trưởng công chúa cùng hoàng thượng tỷ đệ tình cảm rõ ràng càng thêm thâm hậu. Ngày thường có ăn ngon, cũng muốn làm người đi cấp trưởng công chúa đưa một phần. Hiện tại ăn tết, chuẩn bị lễ vật càng là sắp đem trong cung dọn không, thật sự là làm nhân tâm trung năng giải. Nội thị tổng quản đã sai người đem hoàng đế trước mặt bàn rửa sạch hơn phân nửa, lấy tới giấy và bút mực cung hoàng thượng viết thư. Đợi cho thư từ viết hảo, hoàng đế lúc này mới nhìn về phía phía dưới quỳ đại thần, hảo, đều đứng lên đi, dựa gần đi xem trưởng công chúa đưa tới thi họa, muốn tự xét lại mình thân, như vậy mới có thể minh bạch vi thần chi trách. Là, thần chờ cẩn tuân hoàng thượng dạy bảo. Phía dưới các đại thần vội vàng dựa theo chức quan phẩm giai cao thấp, Dựa gần tiến lên đi thưởng thức lý sùng đại sư hòa tác, sau khi xem xong, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm khái, này bức tranh đến cực kỳ sinh động, làm người nhìn nhìn, liền không khỏi đắm chìm trong đó. Bất quá, những cái đó xưa nay lấy bút vì đau các nôn quan tuy rằng đồng dạng lòng có cảm xúc, rồi lại lo lắng sự tình danh không hợp thật, sôi nổi nghĩ ngày mai liền thượng tấu trương, tốt nhất là đốc xúc hoàng thượng có thể phái hạ khâm sai đi cha một cha cánh lăng thành cụ thể tình huống. Nếu sự tình thật sự là thật, kia tự nhiên là phải hảo hảo ngợi khen, nếu không là thật, tất nhiên muốn đem này cổ khoe khoang khoác lác nóng nảy, tắc phong cấp chèn ép đi xuống. Bất quá nói trở về, này bức họa là ý đức trưởng công chúa đưa tới, bằng vào vị kia tâm tính cùng tắc phong, sự tình có chín thành có thể là thật sự, ai, khắc quan viên muốn mất chút chiến tích đều phải vắt hết bóc, mà cánh lăng thành quan viên đâu, phảng phất cũng không có làm cái gì. kia công lao cùng thanh danh liền trực tiếp nhảy đến bọn họ trong lòng ngực, thật sự là làm nhân tâm trung ghen ghét. Một vân giao không biết, một fan vô tâm cử chỉ thế nhưng ở kinh đô lại nhấc lên gọn sóng. Tới gần ăn tết đã nhiều ngày, mỗi một ngày đều có từng người cách nói, đơn giản nàng trực tiếp làm nghe vân phường cùng không tiện lâu ngừng nghiệp, một đám người náo nhiệt tụ tập ở Cẩm Tú Viên Trung, cả ngày tính toán nên đặt mua thứ gì ăn tết. Hơn nửa năm tới, Một vân dao mỗi một bước đều đi được phá lệ thật cẩn thận, tô thanh xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, mắt nhìn đã nhiều ngày nàng tính tình hoạt bát không ít, liền thúc dục cẩm lan cùng cẩm xảo đám người biến đổi đa dạng bồi một vân dao ở trong vườn chơi. Hết thể dựa theo chính mình quy hoạch tiến triển thuận lợi, một vân dao trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, đơn giản buông ra tính tình chơi đùa, bàn đu dây, bán tên, ném thẻ vào bình rượu, cúc cẩu băng đùa. Toàn bộ cẩm tú viên nội đều tràn ngập một mảnh tiếng cười. mươi 158 Việt vương giá lâm, tân quản sự hỗ trợ Trát hảo bàn đu dây giá, nhìn trên mặt hồ một đám thật cẩn thận thân ảnh, không khỏi giơ lên khoẻ môi. Đã nhiều ngày liền hàng đại tuyết, cẩm tú viên hồ nước đều bị đông lại. Một cô nương liền mang theo những cái đó học đồ nhóm ở băng thượng chơi đùa, không nghĩ tới các nàng ở bên ngoài nhìn một đám dáng người nhẹ nhàng, tới rồi mặt băng thượng liền biến thành lăn mà hồ lô. Nhưng lại cứ càng là như vậy, càng chơi hăng say, không có một cô nương mang theo, cũng một hai phải đi. Lên phân cao thấp, Vũ Nghị cũng đứng ở hắn bên cạnh người, tần quản sự, ngày mai liền ăn Tết, cũng không biết vương gia như thế nào. Tần quản sự thở dài một tiếng, vương gia sẽ chỉ ở Hoàng thượng sinh nhật thời điểm trở về một lần, mặt khác nhật tử cho dù là ăn Tết đều bị yêu cầu đại ở Việt Tây, năm nay vẫn là như vậy vượt qua bái, chỉ là nghĩ đến có trà gừng. còn có đưa quá khứ những cái đó ngân lượng, có thể quá cái hảo năm. Ai, nếu là vương gia cũng có thể tới nơi này thì tốt rồi. Tịnh nói chút mê sảng, vương gia như thế nào sẽ đến đâu? Vũ Nghị bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình, đối với tần quản sự phía sau kêu sợ hãi một tiếng, vương gia. Gọi bậy cái gì? Không biết vương gia thân phận yêu cầu bảo mật sao, lại nói ngươi kêu lớn tiếng như vậy. Vương gia còn có thể xuất hiện ở người trước mặt không thành. Vũ Nghị vội vàng đi kéo tần quản sự, vương gia. Ngài phía sau. Ngài mau quay đầu lại nhìn xem. Tần quản sự quay đầu tới, vừa thấy dưới, không khỏi trường lớn đôi mắt cứng họng, vương. Vương gia. Phía sau một thân áo lông trồn áo choàng, trước mắt lạnh thấu xương hàn khí nhưng còn không phải là Việt Vương. Tần quản sự chố mắt một lát, ngay sau đó đẩy mặt vui mừng đón đi lên. Lão nô gặp qua chủ tử. Tân Thúc, mau chút đứng dậy, như thế nào ở bên ngoài? Tân quản sự eo không tốt, là năm đó chiếu cố hắn thời điểm lưu lại bệnh can, bởi vậy ở cần phải có người tọa trấn giang nam thời điểm, thành công công liền kiên trì làm Tần quản sự thiên đến, vì chính là làm hắn hảo quá một ít. Tân quản sự trên mặt ý cười càng đậm, ta eo đã sớm không có gì đáng ngại, ít nhiều một cô nương, đừng nhìn một cô nương tuổi không lớn, chính là y lý thuật lại cực kỳ cao thâm. Liền như vậy mấy châm đi xuống, ta trên eo thương hết bệnh rồi hơn phân nửa. Đông nhiên, xa hơn một chút địa phương ở từng trận tiếng hoan hô, tiểu thư mau chút xuống dưới. Chúng ta đã có thể chờ ngươi, hôm nay nhất định phải thắng trở về. Bên hồ một Vân Giao vừa mới lại đây, đã bị cẩm lan cùng cẩm xảo đám người nhảy chân khiêu khích, chọc đến nàng không khỏi cười ra tiếng, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu là lại thua đi xuống, này mấy tháng kiếm ngân lượng nhưng đều bị ta thắng tới. Đến lúc đó đừng khóc cái mũi mới hảo. Tiểu thư cũng không nên coi khinh chúng ta. Này hai ngày chúng ta chính là hạ khổ công phu luyện tập. Tất nhiên muốn đem bạc từ nhỏ tỉ trong tay thắng trở về. Đến lúc đó ngài cũng không nên quyết nợ. Yên tâm, nếu là các ngươi có thể thắng, ta liền lại lấy ra một trăm lượng bạc cho các ngươi làm tiền thưởng. Hảo. Thấy Việt vương ánh mắt xem qua đi. Tần quản sự không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt. Vương ra. đây là một cô nương cùng mấy cái thị nữ ở băng thượng thi đấu, lão nô nhìn cực kỳ có ý tứ, không bằng ngài cũng đi nhìn một cái. Vu Hằng ở một bên nước ra nhếch miệng, trong lòng thầm nghi nói, vương ra một đường phong trần mệt mỏi mà đến, này đại vào đông người đều mau đông cứng, như thế nào còn sẽ có tâm tình đi xem mấy cái cô nương ra ở băng thượng chơi đùa. Hắn ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền nhìn đến Việt Vương nâng lên bước chân hướng về bên hồ đi đến. Tức khắc cả người sững sờ ở tại chỗ, không khỏi ngây ngốc nhìn về phía một bên tần quản sự, tần quản sự, này. Vũ Nghị vội vàng tiến lên đem hắn giữ chặt, đối với tần quản sự cười cười, ngài yên tâm, ta đây liền đến một bên đi giao hơn hắn. Này đó thời gian hắn xem như xem minh bạch, một khi liên lụy đến một cô nương tần quản sự liền biến phá lệ bất cận nhân tình. Nếu là vu Hằng nói ra một ít không thỏa đang nói, nói không chừng sẽ bị tần quản sự âm thầm thu thập. Tân quản sự gật gật đầu, lúc này mới xoay người đuổi kịp Việt Vương bước chân theo hắn đi đến bên hồ một bên đỉnh trung. Nay chỗ đỉnh địa thế lực cao, có thể rõ ràng thấy rõ trong hồ cảnh tượng, mà ở trong hồ người, nếu là không phá lệ ngẩng đầu chú ý, lại sẽ không chú ý tới trong đỉnh tình hình. Việt Vương ngồi ở trong đỉnh, ánh mắt lại chuyên chú nhìn mặt hồ. Bên hồ, vì phương tiện băng đùa, một vân dao thay tân làm được xiêm y hề, tuy rằng nhìn qua như là váy lụa. Nhưng là làn váy lại hơi buộc chặt, cũng không có váy trang như vậy phức tạp, thả hơi đoạn một đoạn, lộ ra toàn bộ chân mặt, phương tiện ở băng thượng du tẩu. Nàng hơi hoạt động một chút thân thể, liền mặc vào giày trượt băng đi đến trong hồ, cực kỳ khiêu khích nhìn thoáng qua vài tên nữ học đồ, nhưng đem ngân lượng đều chuẩn bị tốt. Các ngươi nếu là lấy không ra bạn, tiểu tâm tiểu thư ta tay đấm bản. Bên hồ quan chiến nam nhi vội vàng chuyển đến một cái hồ gỗ. Mở ra bên trong phóng một ít tán bạc vụt hai tiểu thư, ta đều giúp ngươi thủ đầu, các vị các tỷ tỷ đều là phóng hảo ngân lượng. Một vân giao tán thưởng gật gật đầu, làm tốt lắm, xem ta đem những người này ngân lượng đều thắng lại đây, sau đó thưởng cho ngươi mua đường ăn. Nam Nhi cao hứng thẳng dậm chân, hảo, đa tạ tiểu thư. Một bên cẩm lan cùng cẩm xảo đám người lại là không thuận theo, tiểu thư, này còn không co so đâu, ngài như thế nào liền biết nhất định sẽ thắng. chúng ta đây liền thủ hạ thấy thật trương, mọi người đều hoạt đến mặt hồ Nam Sườn, sau đó chỉ nghe ra lệnh một tiếng, một vân dao giống như nhẹ nhàng linh yến giống nhau ở mặt băng thượng cấp tốc về phía trước, dễ như chở bàn tay đem phía sau vài tên học đồ ném xuống, nàng dáng người nhẹ nhàng tốc độ cực nhanh, hành động gian, làn váy bị phong cổ động, giống như đóa hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. chờ cẩm lan cùng cẩm xảo đám người tới hồ mặt Bắc. Một vân dao sớm đã mỉm cười chờ các nàng. Tiểu thư, chúng ta ba ngày sau lại so, đến lúc đó nhất định có thể thắng ngươi. Một vân dao khép cười một tiếng, một bên nam nhi đã chạy tới bên người nàng, ôm hộp gỗ đầy mặt vui sướng, tiểu thư thật lợi hại, lại thắng. Một vân dao gật gật đầu, xem cẩm lan các nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, trong lòng hiếu thắng tâm cũng bị kích lên, các ngươi cho rằng ở băng thượng chỉ là so với ai khác tốc độ mau sao. Hôm nay ta tâm tình hảo, liên tới chút đa dạng cho các ngươi coi một chút. Đa dạng. Này băng thượng còn có thể có cái gì đa dạng? Một vân giao cười mà không nói, về phía trước đi rồi một đại đoạn khoảng cách, từ bên hồ kéo xuống một cái màu đỏ lụa màn, nhìn nhìn chiều dài rất là vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó đem lụa màn vãn ở trên cánh tay, đông nhiên hoạt động lên. Nàng tốc độ cực nhanh, lụa màn giống như mây tía giống nhau phi tán mà khai. Nàng ở mặt băng thượng phảng phất phi với đám mây, trong tay lụa đỏ theo nàng vũ động, giống như ánh sáng mặt trời hạ nở rộ hồng liên, Mỹ lệnh người ngừng thở. Nàng động tác khi cấp khí hoán, tới như lôi đỉnh thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang, ở rộng lớn trên mặt hồ nở rộ lóa mắt phong hoa. Dần dần mà, mọi người liền hô hấp đều phóng nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có trên mặt hồ chợt xoay tròn lên một vân dao, bọn họ không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. cuối cùng chỉ nghĩ khởi một cái mỹ tự, mỹ khuynh thế vô song. cuối cùng, một vân giao dừng lại động tác, hơi hơi thở hổn hển bung ra lụa đỏ. thấy mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi cười đáp ý: ta nói các ngươi đống nhiên có loại bị người theo dõi hảo giác. nàng lời còn chưa dứt trực tiếp nhìn chung quanh bốn phía, đống nhiên đột nhiên meo lại đôi mắt. Việt Vương, chương 159 đưa phấn sủi cảo một cô nương. Việt vương ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới mắt hồ, thâm trầm hai tròng mắt chung lần đầu tiên lui bước lãnh liệt, thay tràn đầy kinh diễm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có nữ tử có thể như thế nhiệt liệt, phảng phất một thốc ngọn lửa đốt tẫn rét lạnh trời đông giá rét. Nàng giống như là một bí ẩn, mới gặp cho rằng nàng can đảm nhỏ hẹp, lại không nghĩ rằng nàng có thể chấn định giúp chính mình băng bó miệng vết thương, còn trộm đi rồi chính mình trùy thủ giết người vô hoan, lúc sau điều tra cho rằng nàng tâm cơ thâm trầm. Rồi lại nghe nói nàng vô tư trợ giúp Đinh Duyệt Lam, cứu trợ từ ấu cục cô Nhi, hiện tại cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thấy rõ nàng, rồi lại nhìn thấy nàng như thế nhiệt liệt, thuần túy một mặt. Mà như vậy một cái phức tạp nan giải nữ tử, lại đang âm thầm khuynh tâm với hắn. Nghĩ đến đây, Việt Vương không khỏi ngón tay run lên, đoan quá bên cạnh đã lánh rất chung trả một ngủ uống lên đi xuống. Tân quản sự phục hồi tinh thần lại liền thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng cười thầm. vội vàng phân phó người thay trà nóng tới vương ra, ngài nếm thử đây là mới nhất xảo chế hà trà hương lộ việt vương bưng lên chén trà nhấp một ngụm rồi sau đó tầm mắt lại lần nữa đầu hướng mặt hồ chỉ là trên mặt hồ đã không có một vân giao thân ảnh chỉ còn lại có một cây lưỡi đỏ bốn lượn ở mặt băng thượng Tân quản sự theo hắn tầm mắt nhìn lại trong lòng ý cười càng sâu vương ra, một cô nương nghĩ đến là đi xuống thay quần áo này đó thời gian ở chung xuống dưới Hắn đối một cô nương thủ lễ tính tình nhưng xem như hiểu biết cực kỳ rõ ràng. Ngày thường cùng vài tên nữ học đồ cùng nhau chơi đùa, ăn mặc băng đùa siêu mỹ tự nhiên không sao cả. Nhưng nếu là tiến đến bái kiến vương ra, kia đoạn một đoạn làn váy, tất nhiên làm nàng cực kỳ không được tự nhiên, cho nên lúc này nhất định là đổi quá siêu y thì mới đến bái kiến. Nhìn thấy trên mặt hồ đám người dần dần tan đi, vu hằng không khỏi tiến lên đề nghị, vương ra, một đường tàu xe mệt nhọc. Ngài muốn hay không về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Tân quản sự hơi hơi neo lại đôi mắt, tấm mắt dừng ở vu hàng trên người, đáy mắt có lánh mang hiện lên. Một bên vu Nghị nhịn không được run lên, hung hăng tún một chút vu hàng góc áo, cũng không biết như thế nào đột nhiên nhanh trí, đột nhiên mở miệng nói, trong vườn cảnh sắc tốt như vậy, vương gia tự nhiên là tưởng trước thưởng thức một phen lại trở về nghỉ ngơi. Vu hàng nhìn thoáng qua chung quanh bị tuyết trắng bao trùm vườn, này trước mắt tiêu điều cảnh tượng. Nơi nào có thể nhìn ra tới cảnh sát hảo? Việt Vương lại gật gật đầu, ân, thưởng thức một phen cũng hảo. Vũ Hằng chớp chớp mắt, chẳng lẽ nói cảnh sắc thật sự thực hảo, chỉ là hắn không hiểu đến thưởng thức thôi. Không bao lâu, một vân giao liền thay đổi quần áo một lần nữa trở lại cẩm tú viên, nhìn đến đỉnh trung vẫn như cũ có bóng người ở, giữa mày không khỏi giật giật. Vừa mới nhìn đến người nọ một thân lạnh leo hơi thở phá lệ giống Việt Vương, liền đã không có chơi đùa tâm tư. trực tiếp trở về phòng đổi quá mỹ ý lúc sau, liền vội vàng đuổi lại đây, còn tưởng rằng Việt vương sẽ trở về nghỉ ngơi đâu, không nghĩ tới vẫn như cũ đại ở trong đình Mục vân giao đi vào đình trực tiếp bốn gối hành đại lễ, dân nữ mục vân giao gặp qua Việt vương điện hạ. Việt vương buông chung trà, ngón tay nhẹ nhàng ở bối lót bên cạnh cọ qua, đứng dậy đi, ta thân phận không nên đối ngoại tiền dương, về sau không cần đa lễ như vậy, vẫn là xương hô ta vì tứ gia liền hảo. Mục vân giao vội vàng đứng dậy, vào đông mặt đất phẳng phất khối băng giống nhau, nàng tự nhiên ước gì không đi hành lễ, là, thứ ra, ngài lần này tiến đến chính là xem xét nghề vân phường cùng không tiện lâu. Việt vương khẽ gật đầu, không tồi, không tiện lâu ngươi kinh doanh cực hảo. Mục vân giao mặt mang mỉm cười, vương ra quá khen, lại nói tiếp, này không tiện lâu vẫn luôn là tần quản sự ở kinh doanh, ta trừ bỏ truyền thụ một chút pha trà kỹ xảo, thật đúng là không giúp đỡ cái gì đại ân. Tân quản sự vội vàng nói, cô nương quá mức khiêm tốn, pha trà, xào trà, thậm chí sau lại giúp không tiện lâu nổi danh, đều là cô nương công lao, nếu đổi lại là ta một người, này không tiện lâu tất nhiên còn chưa khai lên, liền đóng cửa. Mục vân giao không khỏi cười khai, nào có ngài nói như vậy nghiêm trọng, đúng rồi, vừa mới lại đây khi, mẫu thân để cho ta tới tìm ngài mượn vài người đi bao phân sủi cảo, hai nơi người nhiều, yêu cầu bao phân sủi cảo cũng không ít. Hảo, chờ lát nữa ta liền làm vần xuân mang theo người qua đi. Mục vân giao vừa muốn nói lời cảm tạ, liền thấy Việt vương đứng lên, vội vàng đem bên miệng nói nuốt đi xuống, vương ra chính là phải đi về nghỉ ngơi. Việt vương gật gật đầu, tuấn Mỹ vô song khuôn mặt ở một thân tuyết sắc áo lông trồn phụ trợ hạ, càng thêm lãnh ngạo cô thanh, phảng phất không dính nhiễm chút nào pháo hoa khí. Mục vân giao tâm tư nhạy bén, nhìn như vậy Việt vương, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Theo bản năng mở miệng nói, kia vương ra liền đi về trước nghỉ ngơi, đãi ngài nghỉ ngơi tốt, phấn sủi cảo cũng không sai biệt lắm bao ra tới, ta lại cho ngài đưa tới một ít nếm thử. Việt vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó mang theo người lập tức rời đi. Nếu không phải một vân giao vẫn luôn cẩn thận quan sát đến hắn, sợ là liền hắn gật đầu độ cung đều thấy không rõ. Tân quản sự đầy mặt ý cười, đối với một vân giao hành lễ nói. kia chờ lát nữa liền làm phiền một cô nương tần quản sự khách khí cẩm lan cùng cẩm xảo đi tới tiểu thư vừa mới vị kia công tử chính là cẩm tú viên chân chính chủ nhân ân các ngươi xưng hô hắn vì ninh tứ gia liền hảo hắn tính tình thanh lãnh làm người hỉ nộ không chừng kế tiếp trong khoảng thời gian này không cần dễ dàng ra vào cẩm tú viên càng không cần chiêu hắn mắt miễn cho đến lúc đó tiểu thư ta đều cứu không được các ngươi hai người vội vàng gật đầu Là, thỉnh tiểu thư yên tâm, chúng ta cũng sẽ ước thúc những người khác. Nay cẩm tú viên dù sao cũng là mượn tới, nếu là chủ nhân không ở, bọn họ tiến vào chơi đùa cũng là được. Hiện tại chủ nhân đã trở lại lại đến chơi, vậy có điểm giọng khách át giọng chủ chi ngại, đổi làm là bọn họ cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Phấn sủi cào báo hảo, tô thanh rửa sạch sẽ tay trở về phòng, nhìn đến một vân dao lười nhác rửa vào giường nền thượng, không khỏi mở miệng do hỏi. Đây là làm sao vậy, vừa mới ta chính là nghe cẩm lan cùng cẩm xảo cùng ta bán giận, nói ngươi đem bọn họ tiền tiêu vật đều thắng hết. Một vân giao thu hồi tầm mắt, vội vàng ra tiếng phản bác, là các nàng một hai phải cùng ta đánh cuộc, này có thể trách không được ta, ai làm các nàng kỹ không bằng người đâu. Lúc trước ở tấn Vương trong phủ, nàng liền thích băng đùa, bởi vì mặc vào giày trượt băng du tẩu với mặt băng phía trên, nàng trên đùi khuyết tật liền sẽ không làm người nhìn ra tới. Ngược lại có thể vì nàng thắng tới khen ngợi ánh mắt. Ngươi nha, ngày mai quá lớn năm, ngày sau mùng 1, ngươi cần phải nhiều bao mấy cái hồng bao chia các nàng. Trong khoảng thời gian này tới nay, các nàng đi theo chúng ta mẹ con cũng coi như là cực kỳ không dễ. Hảo, đều nghe mẫu thân. Hảo, mau chút đứng dậy, phấn sủi cảo đã bao hảo, có ngươi thích ăn củ sen thịt tươi cùng nấm đông cô mang nhân, chờ lát nữa trước nấu mấy cái cho ngươi nếm thử. Tô Thanh yêu thương xoa xoa một vân dao đầu tóc, nắm cổ tay của nàng đem người kéo lên, nha đầu này chỉ cần nằm ở giường nệm thượng liền cực kỳ lười nhác, nếu là không đem người kéo tới, nói thượng mười biến cũng không thấy đến nàng đứng dậy. Một vân dao thở dài một tiếng, mẫu thân nhiều nấu thượng một ít đi, cách vách cẩm tú viên chủ nhân đã trở lại, nghe nói chúng ta muốn ăn phân sủi cảo, cũng mắt thèm thực, vừa lúc nhiều nấu một ít cho hắn đưa qua đi. Cẩm tú viên chủ nhân... Chính là ngươi nói vị kia ninh tứ ra. Đúng vậy, không phải hắn còn có thể có ai. Vậy ngươi chờ, mẫu thân tự mình đi nấu, nấu xong rồi ngươi liền cấp đưa qua đi. Nếu là không có hắn hảo phóng đem cẩm tú viên cho chúng ta mượn, cũng sẽ không có hiện tại không tiện lâu. Này phân ân tình chúng ta cần phải hảo hảo báo đáp. sáu 160 muốn cùng nhau ăn Tết Việt Vương. Chờ đến Tô Thanh rời đi, một vân dao lười nhát dựa giảm trên giường, cẩn thận cân nhắc Việt Vương vừa rồi thần sắc. nay hơn nửa năm tới không tiện lâu cùng nghe vân phường cấp việt vương kiếm lời gần mười mấy vạn lượng bạc tuy không thể nói cải thiện việt tây tình cảnh nhưng ít ra cũng coi như là giải lửa xém lông mày hơn nữa đưa đi mấy phê trà gừng theo đạo lý tới nói hắn hẳn là đối chính mình không có gì bất mãn mới là nhưng hắn vừa mới thần sắc phảng phất mang theo lạnh lẽo cùng xa cách chẳng lẽ hắn âm thầm điều tra chính mình cùng mẫu thân thân phận càng là tưởng một vân dao càng cảm thấy tìm không thấy manh mối Chờ đến tô thanh bưng nấu tốt phấn sủi cảo lại đây, nàng mới ý thức được đã qua đi thật lớn trong chốc lát. Giao nhi, mau chút đưa qua đi đi, trước đây chúng ta cùng tần quản sự nói tốt, muốn cùng nhau ở chỗ này ăn tết, nhưng hiện tại cẩm tú viên chủ nhân Ninh Tứ Gia đã trở lại, có phải hay không yêu cầu lại một lần nữa thương nghị một chút? ngươi đi hỏi hỏi Ninh Tứ gia ý tứ, nếu là hắn nguyện ý ở chúng ta nơi này ăn tết, kia vừa lúc cùng nhau náo nhiệt một chút, nếu là không muốn. Liền hỏi hỏi khuyết thiếu thứ gì, chúng ta bên này đều qua đi một ít. Mời Việt Vương ở chỗ này ăn tết. Thật vất vả có thể nhẹ nhàng một ít, nếu là hắn ở chỗ này, cái này nằm sợ là ai đều quá không tốt. Mẫu thân, ninh tứ ra vội vàng lại đây, nghĩ đến tất nhiên có chính mình ăn bài. Chúng ta đem ăn tết yêu cầu dùng đồ vật đưa qua đi một ít cũng là được, vẫn là không cần tùy tiện mời hắn. Cũng hảo, kia mẫu thân đi xuống sửa sang lại một chút đồ vật. lại cùng tần quản sự thương lượng một chút, nếu là có cái gì thiếu, cùng nhau cấp bổ thể. "Hảo." Một Vân Dao bưng sủi cảo xuyên qua cửa hông, liền nhìn đến chờ ở một bên tần quản sự, thời tiết quái lãnh ngài như thế nào ở chỗ này chờ? Tần quản sự tiến lên đem một vân dao trong tay hộp đồ ăn tiếp nhận tới, ta nghĩ cô nương còn không có nói cho Cẩm Lan đám người vương ra thân phận, liền chỉ có thể một người xách theo hộp đồ ăn lại đây, vừa lúc tiến đến nên nên. "Đa tạ tần quản sự." cô nương quá mức khách khí vương gia đang ở thư phòng mời theo ta tới vũ hằng ở cửa thông báo chủ tử một cô nương cùng tần quản sự lại đây tiến bảo nghe được việt vương thanh lãnh thanh âm một vân dao hơi hơi hít vào một hơi trên mặt mang theo ý cười chậm rãi đi vào thư phòng gặp qua thứ gia miễn lễ bàn thượng chính đôi sổ sách việt vương nghe vậy đem trong tay sổ sách bông tần quản sự đem hộp đồ ăn mở ra Lấy ra nóng hầm hập phấn sủi cảo cũng mấy món ăn sáng, nhất nhất bày biện ở bên cạnh bàn thượng tô phu nhân cấp chuẩn bị thật đúng là nhiều, vương ra một người tất nhiên ăn không vô, cô nương nhưng dùng quá cơm, không bằng cùng nhau ăn một ít. Một vân giao vội vàng lắc đầu, này đó đều là ta mẫu thân cấp tứ ra chuẩn bị, ta như thế nào hiếu động dùng, còn nữa nói mẫu thân đã ở trong nhà chờ ta ăn cơm. Cho nên đưa xong sủi cảo, nàng nên rời đi. Việt vương lại phảng phất không có nghe được nàng lời nói ngoại tri âm, lập tức đi đến bàn ngồi hạ, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cái gì. Một vân giao giữa mày giật giật, ta đây liền không quấy giày tứ ra dùng cơm, đi trước cáo lui. Này phấn sủi cảo phá lệ tươi ngon, bên trong đều thả cái gì. Việt vương đột nhiên ra tiếng. Một vân giao đành phải dừng lại bước chân giải thích, thả chút măng mùa đông, ngấm đông cô, thì tươi cũng là dùng chút đau cẩn thận băm, bởi vậy phá lệ ăn ngon một ít. Này đó phấn sủi cảo chính là mẫu thân chuyên môn bao cho nàng ăn, vì làm bên trong hương vị thuần khiết, càng là tinh tế lại tinh tế, không biết hao phí bao nhiêu thời gian mới đem nhân làm tốt. Tần quản sự lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Việt Vương cùng một vân giao hai người, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Một vân giao trong lòng có chút sốt ruột, mẫu thân chính là còn chờ nàng trở về dùng cơm đâu, này Việt Vương lại không cho nàng lui ra, không biết là có ý tứ gì. Việt vương ước chừng ăn sạch một mâm phấn sủi cảo, liền đưa lại đây tiểu thái cũng ăn hơn phân nửa, lúc này mới buông chiếc đũa. Một vân dao trong lòng cao hứng một ít, nếu là Việt vương gần nếm hai cái phấn sủi cảo liền từ bỏ, chẳng phải là lãng phí mẫu thân một phen tâm huyết. An tiết đổ vật nhưng đều chuẩn bị tốt. Việt vương nhìn một vân dao nàng xuyên một thân thiện bích sắc váy áo, cổ áo cùng cổ tay áo lăn mau biên, phụ trợ đến màu da ánh bạch như ngọc, xinh xắn giống như chi đầu tân mầm. Tuy rằng không biết Việt vương như thế nào tới nói chuyện hứng thú, một vân giao lại không thể không trả lời. Hồi tứ gia nói, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tần quản sự cũng chuẩn bị sao? Phía trước, không biết tứ gia muốn tới cánh lăng thành, ta mẫu thân liền cùng tần quản sự thương nghị muốn cùng nhau ăn tết, cho nên đồ vật đều chuẩn bị ở một chỗ, không quá phận ra tới cũng không phiền thoái, ta trở về lúc sau. Không cần. Việt vương đột nhiên mở miệng. Một vân giao sửng sốt. Ngài nói không cần. Không biết lời này là có ý tứ gì. Nói tốt muốn cùng nhau ăn tết, vậy cùng nhau quá là được, hà tất phân ra tới như vậy phiền thoái. Mục vân giao trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không thể biểu lộ, chỉ phải lộ ra một cái tươi cười. Kêu hóa ra hảo, người nhiều, ăn tết cũng có thể náo nhiệt một ít. Nhìn đến nàng trên mặt ý cười, Việt Vương hơi hơi giật giật ngón tay, thần sắc càng thêm lạnh một ít, ân. Mục vân giao ý cười hơi cường. Sợ Việt Vương nhìn ra manh mối, chỉ có thể cúi đầu hành lễ. Một khi đã như vậy, ta đây liền trở về nói cho mẫu thân một tiếng, liền như vậy cáo lui. Nói xong cũng không đợi Việt Vương đáp ứng, trực tiếp xoay người ra thư phòng. Mục vân giao rời đi không lâu, tần quản sự liền đầy mặt ý cười đi vào thư phòng, thật cẩn thận quan sát đến Việt Vương thần sắc, Vương, ra, một cô nương như thế nào vội vàng liền rời đi. Không rõ ràng lắm. Việt Vương nhíu nhíu mày tâm. nàng vốn đang cười đến cực kỳ cao hứng đâu chính mình cũng chưa nói cái gì nàng liền xoay người đi rồi tần quản sự cười ha hả nói nữ hải tử ra ra mặt mỏng khả năng một cô nương là cảm thấy có chút ngượng ngùng đi việt vương ánh mắt hơi hoảng nghe được tần quản sự giải thích làm như có thật gật gật đầu ân trách không được rời đi như vậy vội vàng trước khi đi thời điểm còn cúi đầu nguyên lai là ngượng ngùng vương ra ngày mai liền phải ăn tết Không biết ngươi có tính toán gì không? Một vân giao vừa mới mời ta đi nhà nàng chung ăn tết, vừa lúc đồ vật cũng chuẩn bị ở bên nhau, đỡ phải tách ra lại phiền toái một lần. Một cô nương chủ động mời vương ra. Tân quản sự chỉ cảm thấy trong lòng so muốn ăn tết cao hứng, liên tục gật đầu xưng là, cũng không phải là sao. Như vậy nhiều đồ vật chuẩn bị ở bên nhau, muốn tách ra thật là phiền thoái, người nhiều còn náo nhiệt một ít. kia vương gia cần phải vì một cô nương chuẩn bị một phần năm lễ. Rốt cuộc can tết, này hơn nửa năm tới một cô nương cực kỳ vất vả, đưa phần năm lễ cảm tạ một chút cũng là hẳn là. Ân, nếu tần thúc nói như vậy, ta đây cũng vì nàng chuẩn bị một phần. Ai, nghĩ đến một cô nương tất nhiên cực kỳ cao hứng. Tần quản sự biết như bây giờ đã cực kỳ khó được, cho nên cũng không hề nhiều lời, kia lão nô liền đi xuống lại chuẩn bị một ít đồ vật. Ân. Tân quản sự Mỹ tư tư ra thư phòng, trở về liền bắt đầu cấp thành công công viết thư, hiện tại xem vương gia bộ dáng đã hiểu lầm một cô nương ái mộ với hắn, một khi đã như vậy, vậy hiểu lầm đi xuống đi, dù sao mục đích là đem một cô nương thỉnh về vương phủ, đến nỗi trong đó quá trình, liền không cần như vậy tích cực. mươi 161 mới sẽ không chuẩn bị năm lễ Việt vương. Một vân giao về đến nhà, một đốn sủi cảo ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Chọc đến Tô Thanh cũng đi theo lo lắng, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Giao nhi, có phải hay không ngươi cùng vị Kiên linh tứ ra nói không thoải mái? Vẫn là nói hắn tưởng đem Cẩm Tú Viên thu hồi đi. một vân giao hoàn hồn, nhìn thấy Tô Thanh giữa mày nhăn ngân, vội vàng mở miệng trấn an, không thể nào, hiện giờ Cẩm Tú Viên tổ chức đến chính rực rỡ, cũng giúp hắn tránh tuyệt bút ngân lượng, hắn như thế nào sẽ đột nhiên đem vườn thu hồi đi đâu. kia vì sao mẫu thân tổng cảm thấy ngươi có tâm sự. Phía trước ninh tứ gia không có tới thời điểm, ngươi còn vô cùng cao hứng cùng cẩm lan các nàng ở băng thượng chơi đùa đâu lúc sau thấy hắn liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngươi lời nói thật nói cho mẫu thân, mặc dù là có cái gì khó khăn, cũng muốn chúng ta mẹ con cùng nhau vượt qua. Nhìn Tô Thanh lo lắng thần sắc, một vân giao có một cổ đem Việt vương thân phận nói ra xúc động, nhưng nàng hiểu biết Tô Thanh tính cách, một khi nàng đã biết việt vương thân phận hành động chi gian tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết đến lúc đó ngược lại sẽ làm sự tình càng thêm phiền thoái mẫu thân yên tâm đi kỳ thật không liên quan ninh tứ gia sự là ta đột nhiên nghĩ tới đưa vào kinh đô bên trong năm lễ ngày mai chủ tịch bữa tiệc hoàng thượng liền sẽ nhìn đến năm lễ cũng không biết hắn có thích hay không tô thanh thấy nàng thần sắc không giống làm bộ không khỏi cười nói ngươi yên tâm đi kia phân năm lễ mẫu thân nhìn ngươi một trăm một trăm theo ra tới Hoàn toàn không có chút nào tí vết, Hoàng thượng nhất định sẽ thích. Một vân dao gật gật đầu, làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Vậy là tốt rồi, có mâu thân những lời này, ta liền yên tâm. Con tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai like ngươi nha đầu này thế nhưng cũng sẽ như vậy lo được lo mất. Ngày xưa nhìn thấy dao nhi đều là một bộ định liệu trước bộ dáng, hiện giờ xem nàng thế nhưng tại đây điểm việc nhỏ thượng để tâm vào chuyện vụ vặt, không khỏi phá lệ chọc người chịu mến. Này không phải sự tình quan trọng đại sao. Ta tự nhiên nhịn không được lo lắng. Nhưng hiện tại sự đã thành kết cục đã định, lo lắng cũng không có gì tác dụng, cần gì phải tự tìm phiền nào đâu. Một vân giao sử sốt, nghĩ lại một chút tô thanh nói, trong lòng treo kia khối đại thạch đầu dần dần trở xuống mặt đất. Mặc kệ Việt Vương lần này bỏ ra với cái gì mục đích, dù sao hắn đều đã tới, chính mình thân thế cũng không từ sửa đổi, nếu là hắn thật sự tra được cái gì. kia chỉ cần nghĩ cách vãn hồi là được, hà tất trước tiên lo lắng, quấy nhiều mấy năm liên tục đều quá không tốt. Là, ta hiểu được, đa tạ mẫu thân chỉ điểm. Tô thanh điểm điểm nàng giữa mày, suy nghĩ cẩn thận liền cấp mẫu thân vui vẻ một ít, tiếp nhất, nhưng không cho mặt tủ mày hê, bằng không kế tiếp một chỉnh năm đều có thao không song tâm Một vân giao đứng lên, giống mô giống dạng hành lễ, là, cẩn tuân mẫu thân dạy bảo. Nghĩ thông suốt tâm sự, Một vân dao đơn giản đem Việt Vương ném tại sau đầu, một giấc ngủ dậy lúc sau, liền tới rồi trừ tịch ngày này. Mới vừa đứng dậy liền cảm giác ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, đẩy ra cửa sổ nhìn lên, trong viện phô một tầng thật dày tuyết, trên cây cũng treo đầy màu trắng, có gió thổi tới bông tuyết rào rạt rơi xuống, giống như một hồi hoa lê vũ, làm nàng không khỏi niệm ra tiếng, chập như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Cầm xảo bưng chậu nước. theo cẩm lan đi vào tới nghe được mục vân giao niệm thơ không khỏi kỳ quái tiểu thư buổi tối ngày đi nghỉ ngơi không bao lâu đại tuyết liền bắt đầu hạ vẫn luôn hạ một suốt đêm vừa mới mới dừng lại tới nay đại trời lạnh nhi nhưng không có hoa lê có thể thưởng mục vân giao chỉ chỉ ngoài cửa sổ quay đầu lại cười nhìn nàng một cái nhìn xem kia vài cọng thụ giống không giống nở khắp hoa lê cẩm xảo duỗi cổ nhìn thoáng qua tiểu thư như vậy vừa nói Thật là có chút giống. À, nguyên lai like, tiểu thư nói chính là tuyết, ta nghe xuân phòng, hoa lê, còn tưởng rằng ngài là nói cảnh xuân đâu. Mục vân giao cười cười, nhìn trong viện tuyết, không khỏi tới vài phần hứng thú, chờ lát nữa kêu lên cẩm bội các nàng, chúng ta ở trong sân đôi cái người tuyết như thế nào. hào nha, Giang Nam có thể nhìn thấy lớn như vậy tuyết nhưng không dễ dàng, nô tỉ cũng tới hỗ trợ. ân, vậy đem người tuyết trồng chất đến tiền viện đi. Tới rồi buổi tối ra tới phóng pháo trúc, thưởng pháo hoa, có cái người tuyết cũng có thể ứng hợp với tình hình. Hảo, đều nghe tiểu thư. Một vân dao dùng xong rồi cơm sáng, cùng tô thanh nói một tiếng liền mang theo người mênh ngông quần quận tới tiền viện, cầm cái sẻng, cái kỳ, điều trổi một loại, đem tuyết đôi lên. Nam Nhi, A Mao cùng Lệ Nhi xuyên tròn vo ở trên nền tuyết tới tới lui lui hỗ trợ, một không cẩn thận liền quăng ngã thành lăn mà hồ lô, lại cũng không ngại. bỏ dậy liền rắc liên tiếp tiếng cười một vân giao vốn cũng tưởng hỗ trợ lại bị cẩm lan cùng cẩm xảo ngăn lại cho nàng mang lên thật dày bao tay làm nàng ở một bên chỉ huy ngay từ đầu nàng còn chỉ huy rất có hứng thú sau lại thấy không có nàng chỉ huy cẩm lan đám người đôi càng mau không khỏi có chút nhàm chán đá đá tuyết điện. cách đó không xa nam nhi cùng a mau cho nhau truy đuổi đánh tuyết cầu nàng không khỏi khom lưng cũng đoàn một cái chơi xấu hướng về phía cẩm lan liền ném qua đi nào biết trên người xuyên quần áo dày nặng ném thời điểm liền không nắm chắc hảo lực đạo tuyết cầu trực tiếp từ cẩm làn trên đầu cao cao bay qua thẳng tắp hướng ra phía ngoài ném tới tân quản sự theo việt vương đi vào tô trạch mới vừa tiến tiền viện liền nhìn đến mọi người chính tụ ở bên nhau đôi người tuyết không khỏi cảm khái một tiếng thật là hồi lâu không có nhìn thấy như vậy náo nhiệt trường hợp việt vương tầm mắt lại xuyên qua đám người dừng ở một vân dao trên người nàng khoác tuyết trắng áo choàng Tóc đen như mực, hai tròng mắt như sao trời, khom lưng đoàn tuyết cầu, khỏe môi ý cười giảo hoạt, chợt làm hắn nhớ tới Việt Tây băng nguyên thượng tuyết hồ. Đồn đại những cái đó tuyết hồ cực có linh tính, nếu tu luyện đắc đạo, liền có thể biến ảo thành nhân hình mị hoặc chúng sinh. Nếu đồn đại là thật, nghĩ đến biến ảo thành nhân hình tuyết hồ, ước chừng cũng chính là một vân giao hiện tại như vậy bộ dáng. Đang muốn đến xuất thần, liền thấy một vân giao đoàn hảo tuyết cầu hướng về phía chính mình ném lại đây. Sán lạn ý cười so bốn phía băng tuyết còn muốn động lòng người, làm hắn không khỏi vươn tay đem tuyết cầu tiếp được. Băng tuyết ở lòng bàn tay hòa tan, mang theo thấu cốt lạnh lẽo, hắn lại nhìn một vân dao tươi cười, cảm thấy trong lòng hơi hơi phát ấm. Nhìn thấy tuyết cầu dừng ở Việt vương trong tay, một vân dao cũng kinh sợ, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua ninh tứ gia. Việt vương hoàn hồn, trong tay tuyết cầu đã hóa mất không ít, thấy một vân dao tổng nhìn chằm chằm chính mình tay xem. không khỏi vươn tay đem tuyết cầu đưa qua đi, cấp. một vân dao vội vàng tháo xuống bao tay liền phải tiến lên tiếp được, lại thấy Việt vương thu hồi tay, không tán đồng khẽ như mày, thời tiết lánh, chơi tuyết thời điểm không thể tham lệnh. một vân dao sửng sốt một lát, xem hắn ánh mắt rừng ở chính mình trong lòng ngực thỏ bao tay ra thượng, có chút cứng đờ đem bao tay mang ở trên tay, sau đó mới tiến lên đôi tay đi phủng tuyết cầu. Việt vương giữa mày giãn ra, Thấy nàng hai tay lông xù xù ta phủng ở bên nhau, trong lòng lâm thầm đoán, trước mắt người vẫn là dấu nguyên lương miêu nhi nhiều một ít, tuyết hồ xưa nay rào hoạt, tất nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp dùng tay đi tiếp tuyết cầu. Tân quản sự ở một bên cười đến không khép miệng được, chỉ cảm thấy nói không chừng lại quá hai năm, liền có thể hầu hạ tiểu chủ tử. Trước 162 Việt vương một khắc mặt, Tô Thanh nghe được tư cầm bẩm báo, vội vàng mang theo người nên ra tới. Nhìn thấy một thân huyền sắc quần áo Việt vương, không khỏi trong lòng tán thưởng một tiếng, quả nhiên là tư thế vai hùng bất phạm. Dân phụ tô thị gặp qua ninh tứ gia, Việt vương tiến lên rối tay hư đỡ một chút, phu nhân không cần đa lễ, tại hạ họ ninh, tự hoài cẩn, ngài xưng hô ta vì hoài cẩn là được. Tô thanh nguyên bản thấy Việt vương thần sắc thanh lãnh, trong lòng nhiều vài phần sợ hãi, hiện giờ xem hắn một hàng vừa động phong thái lối lạc, nói chuyện khiêm tốn có lễ, không khỏi cười nói. Sao hảo trực tiếp xương hô tứ gia tiên húy? Phu nhân là ta trưởng bối, nếu xưng hô ta vì tứ gia, mới thật là chết sát ta, thân là văn bối, lại làm trưởng giả lấy kính xương xưng hô, này không phải chết tự thân phúc khí sao? Việt vương trên mặt như cũ không có nhiều ít biểu tình, nhưng quanh thân hơi thở lại trở nên phá lệ ôn hòa. Tô Thanh thấy vậy, cũng biết không hảo lại làm phái thác, vì thế cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền xưng hô ngươi một câu ninh công tử đi. Nghe nói quê nhà của ngươi ở Kinh Đô, vừa lúc chúng ta lần này ăn tiết chuẩn bị phần lớn là phương bắc thức ăn, nghĩ đến ngươi tất nhiên có thể ăn thói quen. đa tạ phu nhân, Tô Thanh xem một vân giao phủng một cái tuyết cầu xương sờ, vội vàng có chút oán trách nhìn nàng một cái, đều bao lớn tuổi, còn như vậy ham chơi, mau chút lánh ninh công tử đến đại sảnh chung sưởi ấm, ta đi phòng ăn nhìn xem đồ vật nhưng đều chuẩn bị tốt. Tân quản sự vội vàng đuổi kịp Tô Thanh bước chân. ta cũng tùy phu nhân đi xem tân quản sự mệt nhọc hơn nửa năm đến phòng khách chung đi nghỉ ngơi đi không ý kiến không ý kiến người này tuổi lớn liền nhàn không xuống dưới này hai ngày không tiện lâu không có mở cửa ta chính dắt nhàn đến hoàng đâu vừa lúc cấp phu nhân đánh trợ thủ kia cũng hảo tân quản sự vừa đi một bên hướng tô thanh nhẹ giọng giải thích còn thỉnh phu nhân thứ lỗi nhà của chúng ta thiếu ra tuổi còn nhỏ thời điểm trong nhà gặp biến cố từ nhỏ không có mẫu thân làm bạn tính tình này khó tránh khỏi liền thanh lánh một ít nhưng ngài yên tâm hắn tuy rằng nhìn qua tính tình thanh lánh nhưng trên thực tế cực kỳ ôn hòa tô thanh nghe xong không khỏi tâm sinh đồng tình nguyên lai vị kia ninh công tử là bởi vì khuyết thiếu mẫu thân làm bạn cho nên trên mặt mới vẫn luôn không có gì biểu tình nghĩ đến cũng là cái có hiếu tâm người bằng không cũng sẽ không đến bây giờ như cũ chịu ảnh hưởng cũng thật là cực kỳ không dễ đúng vậy Chờ đến tần quản sự cùng Tô Thanh đi xa, một vân giao mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên đối Việt vương hành lễ, thỉnh tứ ra đi theo ta. Vừa đi, một bên không ngừng hồi tưởng vừa mới Việt vương cùng Tô Thanh nói chuyện khi cảnh tượng, nàng vốn tưởng rằng Việt vương đối bất luận kẻ nào đều hẳn là không giả sắc thái, lại không nghĩ rằng hắn cũng có như vậy ôn hòa một mặt. Gần nhất đến phòng khách, liền có thể cảm giác từng trận ấm áp, đem từng người áo choàng giao cho thị nữ, hai người đi vào chính sảnh. Cẩm lan bưng nước trà đi lên, cùng sáu lượng song song đứng ở một vân giao phía sau. Một vân giao có chút không biết nên nói cái gì, đối mặt những người khác, nàng có rất nhiều biện pháp làm không khí trở nên nhẹ nhàng ấm áp, nhưng đối mặt Việt vương, không biết như thế nào tổng cảm giác trong lòng mang theo một cổ nói không nên lời kinh sợ, ước chừng là bởi vì chính mình kiếp trước chết cùng hắn có quan hệ đi. Chính bắt hết ốc tưởng nên nói cái gì, liền nghe được Việt vương dẫn đầu đã mở miệng, ta nghe nói, Ngươi nhận Tào Đại Nhân làm nghĩa phụ là, đi vào cánh lăng thành trong khoảng thời gian này, Kim Phu Nhân đối ta rất có chiếu cố, hơn nữa, nàng cùng mâu thân cực kỳ hợp ý, cho nên, liền nhận tiếp theo môn kết nghĩa, đối ta cùng mẫu thân tới nói, cũng nhiều phân dựa vào, có thể an ổn rất nhiều. Việt Vương hơi hơi dơ dơ lên mi, ánh mắt thâm trầm, hà tất bỏ gần tìm xa. Hắn chẳng lẽ không thể so một cái nho nhỏ mối vận xử càng thêm đáng giá dựa vào. Một vân giao nhanh trong cân nhắc Việt Vương nói, chẳng lẽ hắn là xem chính mình cùng Tào ra đi thân cận quá. Tào vận niên vẫn luôn tương đối trung lập, cho dù là hậu kỳ các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, cũng không có đứng thành hàng duy trì ai. Huống chi, hắn hiện tại quan viên còn chỉ là từ tứ phẩm, Việt Vương hẳn là sẽ không kiêng kỵ hắn mới lả. Tứ gia duy trì ta tổ chức không tiện lâu, còn chuyên môn đem cẩm tú viên cho ta mượn tới sử dụng, tự nhiên cũng là ta dựa vào. nhưng một ít việc nhỏ tổng không hảo vẫn luôn phiền thoái ngải Việt vương gật gật đầu, bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, nghĩ tới lúc trước tần quản sự viết thư tới cùng hắn khoe ra sự tình, không khỏi nói, ta nghe nói ngươi cực kỳ am hiểu pha trà. Như vậy đông một câu tây một câu, một vân giao cũng sờ không chuẩn hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến gật gật đầu, hơi sẽ một ít, nếu là tứ gia tưởng uống trà, ngày khác ta chuyên môn phao thỉnh ngày nhầm nháp. hảo. Liên ở phòng khách nội không khí dần dần xấu hổ thời điểm, nam nhi tiểu bước chạy vào, đối với mục vân giao cung cung kính kính hành lễ, gặp qua tiểu thư. Làm sao vậy? Tiểu thư, người tuyết đã đôi hảo, ngài cần phải đi nhìn một cái. mục vân giao tự nhiên mong chờ không được, nghĩ đến lấy Việt vương tính tình cũng sẽ không muốn đi nhìn cái gì người tuyết, vừa lúc có thể tránh đi hắn, tứ ra, ta muốn đi xem người tuyết, còn thì ngài. Việt vương đứng lên hướng cửa đi đến. thấy một vân giao không co theo kịp quay đầu lại mục mang nghi hoặc không phải muốn đi xem người tuyết sao la không nghĩ tới tứ gia cũng thích này đó tiểu ngoạn ý nhi việt vương gật gật đầu không có lên tiếng thấy một vân giao lập tức hướng cửa đi không khỏi nhíu mày nhìn về phía cẩm lan còn không mau đem áo choàng cùng bao tay cho người chủ tử đưa qua đi bị việt vương ánh mắt quét đến cẩm lan chỉ cảm thấy một trận lạnh leo từ sống lưng dâng lên phảng phất cả người bị vào đông trận gió quát một lần lạnh đến quanh thân run lên vội vàng ôm áo choàng cùng bao tay đuổi theo một vân dao không khỏi phân trần cho nàng mang lên một vân dao nhìn cẩm lan muốn giúp nàng hệ thượng thủ bộ dây lưng không khỏi chớp chấp mắt bất quá là hai bước lộ bao tay liền không cần đi như thế nào có thể không cần bên ngoài nhiều lãnh nha tiểu thư cảm lạnh liền không hảo cẩm lan giúp một vân dao mặc hảo trộm đánh giá việt vương Thấy hắn không có lại lộ ra bất mãn thần sắc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ánh mắt kia thật sự là quá dòa người. Trong viện hai cái đại đại người tuyết đã đôi lên, dùng ma viên than tuổi làm đôi mắt, dùng ớt cây làm miệng, còn mang đỉnh đầu nhẹ nhàng mũ rơm, nhìn qua lộ ra một cổ hỉ cảm. Một cái khắc tắc làm được nhỏ sinh tinh tế một ít, người tuyết trên người còn vây quanh một đoạn lụa đỏ, xem bộ dáng, là nàng hôm qua ở băng thượng khởi vũ khi dùng đến kia căn. nam nhi chỉ vào cái kia lùn một chút người tuyết hiến vật quý giống nhau nói tiểu thư nhìn xem cái này người tuyết giống không giống ngươi một vân dao ngăn không được khẽ cười một tiếng còn tính không tồi chờ lát nữa thưởng ngươi cái hồng bao đến sang năm lại đôi một cái càng giống ta cảm ơn tiểu thư cẩm xảo cùng cẩm bội đám người cũng sôi nổi vây tiến lên đây tiểu thư chúng ta cũng là giúp đội, tiểu thư cũng muốn thưởng chúng ta tô thanh đi tới nhìn đến như thế náo nhiệt một màn Trên mặt đều là ý cười, các ngươi tiểu thư không thưởng, ta tới thưởng, ai cho ta hỗ trợ bưng thức ăn đi, chờ lát nữa cấp bao một cái đỏ thâm phong. Nô tỳ tới. Phu nhân, nô tỳ thông minh lanh lợi, nhất thích hợp bưng thức ăn. Phu nhân không cần nghe nàng nói bậy, nàng tháng trước còn đánh nát quá mâm đâu. nô tỳ từ nhỏ liền cùng bưng thức ăn có duyên. mươi 163 chỉ miêu vì hổ. Toàn bộ tô trạch một mảnh náo nhiệt. ở băng tuyết trung tản ra từng trận ấm áp, Tân quản sự cười ha hả ở một bên nhìn mọi người chơi đùa, thậm chí còn chạy đến Việt vương bên người xối rủ, vương ra, ngài cũng là tô phu nhân văn bối, không bằng cũng tiến đến hỗ trợ đoàn cái đồ ăn tranh cái hồng bao. Việt vương thần sắc càng thêm căng chặt, trong mắt quang mang minh diệt không chừng. Tân quản sự biết điểm đến tức ăn, nói xong lúc sau lập tức đến phòng ăn hỗ trợ đi. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm trưa, Một vân giao thấy cẩm lan bọn người lanh tiền thưởng, ý xấu đề nghị chơi lá cây bài. Cẩm lan đám người có chút trần chờ, tiểu thư, đây chính là chúng ta vừa mới được đến tiền thưởng, ngài sẽ không lại tưởng thắng đi thôi. Một vân giao vô tội chấp trước mắt, này lá cây bài lại không giống như là băng đùa, đánh lên tới toàn dựa vật khí, chẳng lẽ trời cao còn có thể phá lệ chiếu cố ta không thành. Cẩm lan đám người một thương lượng cũng là, băng đùa dựa vào là thực lực, nhưng lá cây bài không phải. đây chính là thắng tiểu thư rất tốt thời cơ hảo tiểu thư chờ lát nữa thua cũng không nên hướng phu nhân cáo trạng tự nhiên một vân dao cười tủm tỉm đáp ứng nói xong lúc sau lập tức cảm giác được việt vương lạnh leo tầm mắt làm nàng nhịn không được ngón tay run lên vội vàng quay đầu cười hỏi tứ gia muốn hay không cũng tới chơi hai thành, ta Thà không thế nào sẽ việt vương ngữ mang trần trờ lại là đã đứng dậy đi đến bàn biên dựa gần một vân dao bên trái ngồi xuống Mục Vân Giao vốn dĩ tưởng nói vậy quên đi, nhưng thấy như vậy một màn, yên lặng mà nuốt xuống bên miệng nói, nàng hiện tại là cảm giác càng ngày càng ngạc nhiên, đối Việt Vương nhận chi không ngừng mà thay đổi, thật không biết, hoàn chỉnh Việt Vương là cái cái dặn gì. Kiếp trước thời điểm, Mục Vân Giao liền cực kỳ am hiểu chơi lá cây bài, đánh hai thanh quen thuộc một chút xúc cảm, liền hoàn toàn biến thành thường thắng tướng quân. Thực mau liền đem cẩm lan cùng cẩm xảo trong tay mới vừa được đến hồng bao thắng lại đây hơn phân nửa. Cẩm lan nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiểu thư, ngài không phải nói đánh lá cây bài dựa vào là vận khí sao? Tự nhiên đúng rồi, không dựa vận khí còn có thể rửa cái gì? Một vân dao vô tội nháy đôi mắt hỏi lại. Cẩm lan lẩm bẩm một tiếng, đem cẩm bội kéo đi lên, nàng trong tay hồng bao còn không có che nóng hổi cũng đã bay đi, thân là hảo tỉ muội. Những người khác tự nhiên cũng muốn có nạn cùng chịu. Chỉ là kế tiếp hai thành, một vân giao thế nhưng cực kỳ thua trận. Nhìn không nhanh không chậm ra bài Việt Vương, một vân giao không khỏi chớp chớp mắt, nàng tổng cảm giác Việt Vương phảng phất có thể biết được chính mình trong tay nắm cái gì bài giống nhau. Quả nhiên, kế tiếp mấy cục, Việt Vương trong tầm tay bạc vụn hai đã mau không bỏ xuống được. Thứ ra, như thế nào luôn là ngươi thắng bài đâu. Việt Vương đấy mắt hiện lên một tiêu ý cười. khó được nhẹ nhàng giơ giơ lên khoẻ môi, độ cung cực kỳ nhỏ bé, vận khí tốt. Mục vân giao hô hấp một lạnh thấy tô thanh tiếp đón người hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn, lập tức ném xuống lá cây bài đi theo nàng đi ra ngoài. Cẩm lan đám người hai mặt nhìn nhau, có tiểu thư tỏa chấn, các nàng còn dám ở bài trên bàn, hiện giờ tiểu thư rời đi, các nàng không có can đảm đơn độc đối mặt vị kia tứ ra, ánh mắt kia thật sự là làm nhân tâm kinh run sợ. May mắn! Việt vương đem bài cũng thả xuống dưới, làm vu hàng thu hảo bên cạnh bàn bạc vụn hai, đến trong viện thưởng tuyết đi. Phòng ăn chung, một vân giao hỗ trợ trợ thủ, nhìn tô thanh dùng bột mì Trừng tế thiên dùng 12 cầm tinh, ta là thuốc thỏ, mẫu thân muốn đem con thỏ Trừng phá lệ đáng yêu chút, tế song thiên ta còn muốn ăn đâu. Đã biết, mỗi lần ăn tiết trưng 12 cầm tinh, ngươi đều phải nói những lời này. Tô thanh ngón tay linh hoạt, vài cái một con rất sống động thỏ con liền xuất hiện ở trong tay. Một vân dao nâng má ở một bên ý cười doanh doanh, nếu không trưng đáng yêu chút, như thế nào xứng đôi ta đâu. Ngươi ra mặt nhưng thật ra không giống con thỏ, ngược lại là giống 12 cẩm tinh cuối cùng một cái. Tô Thanh nói, dối tay ở một vân dao chốc mũi thượng quát một chút. Một vân dao nhăn lại cái mũi, cũng không đi lau chốc mũi thượng bột mì. Đối với Tô Thanh áo, ai nói, mẫu thân sờ sờ, ta khuôn mặt có phải hay không mỏng thực, vô cùng mịn màng. rõ ràng là dạy như tường thành. Ai nói, ta muốn tìm người tới phân xử, tần quản sự đâu? Mục Vân Giao nói, quay đầu lại liền đi tìm người, không nghĩ tới tần quản sự không tìm thấy, lại thấy Việt Vương khoanh tay chậm rãi đi đến. Nàng tức khắc nhắm lại miệng, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Người này như thế nào, phảng phất âm hồn không tan đâu. Việt Vương đã sớm nghe được Mục Vân Giao cùng Tô Thanh Chi gian một phen đối thoại, ánh mắt không khỏi rơi xuống Trưng Thế Thượng. 12 cẩm tinh đã làm nguyên bộ. nhìn qua hình thái khác nhau rất là đáng yêu. Tô Thanh cũng thấy được Việt Vương, vội vàng cười mở miệng, Ninh Công Tử như thế nào cũng lại đây, nhà bếp buồn thực, không cần làm dơ ngươi xiêm ý gì Phu nhân, không biết ta khả năng hỗ trợ. Tô Thanh đầy mặt kinh ngạc, đại lịch chiều chú ý quân tử xa nhà bếp, giống Ninh Công Tử như vậy thân phận người, sợ là cả đời cũng không biết nhà bếp là bộ dáng gì, này. Việt Vương đã đến bên cạnh chậu nước chung đi giặt sạch tay, cầm lấy một đoàn mặt khối đặt ở trong tay nhẹ nhàng xoa bóp không bao lâu liền nặn ra một con tròn vo huyên lương miêu nhi tới kia miêu nhi bản thành một cái nửa vòng tròn hình hơi hơi hít mắt cái đôi vòng ở trên người nhìn qua ngủ đến chính hàm phá lệ đáng yêu tô thanh càng là kinh ngạc thật là không thể tưởng được linh công tử thế nhưng cũng có như vậy tay nghề trước kia điêu khắc quá một ít tiểu đồ vật nghĩ đến cục bột cũng không sai biệt lắm nói xong hắn đem viên lương miêu nhi đặt ở trưng thế thượng vừa lúc dựa gần tô thanh niết xong không lâu con thỏ phóng xong lúc sau còn nhìn một vân dao liếc mắt một cái một vân dao cảm giác cực kỳ khó chịu không khỏi chỉ vào kia chỉ miêu nhi nói tứ ra ngươi này niết chính là lão hổ việt vương giữa mày vừa động ánh mắt cười như không cười xem qua đi tô thanh nhịn không được cười khai nơi nào có như vậy nhỏ sinh lão hổ đây là miêu nhi sợ còn chưa đủ lão hổ một ngụm ăn đâu Mẫu thân, ta nhìn cực kỳ giống lão hổ một vân giao lại không thừa nhận chính mình nhìn lầm rồi. Việt vương không có lên tiếng, ta cầm lấy một đoàn lớn hơn nửa mặt hối, vài cái liền đem một con lão hổ méo ra tới, hơn nữa vì cường điệu thân phận, cầm lấy bên cạnh tiểu đao cẩn thận ở lão hổ trên đầu trước mắt một cái vương tự, sau đó thong thả ung dung đem lão hổ đặt ở bên ương miêu nhi bên người. Lần này, đối lập liền phá lệ mãnh liệt lên. kia láo hổ thật là há mồm là có thể đem miêu nhi ăn luôn. Việt Vương nhìn về phía tức giận Mục Vân Giao, ánh mắt hơi hơi quê quê, một cô nương muốn hay không cũng niết một cái. Mục Vân dao nhịn không được ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Việt Vương liếc mắt một cái. Tô Thanh trực tiếp cười ra tiếng, trong mắt đều mang lên nước mắt, ha ha, ngươi cũng đừng làm cho nàng động thủ, nàng xoa màn thầu đều xoa không tốt, càng đừng nói niết động vật, muốn cho nàng niết chỉ miêu. Nàng có thể trực tiếp tạo thành cóc. Mậu thân. Một vân dao nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Mậu thân như thế nào xúc nàng gốc gác. Hơn nữa vẫn là ở Việt vương trước mặt. Người này nhưng ném quá độ. Việt vương nhìn gương mặt thường đỏ một vân dao Đong đưa tầm mắt dần dần mà trở nên nu hòa. Trong lòng thế nhưng cũng theo bình tĩnh trở lại. Phía trước. Mặc kệ làm cái gì. Hán trông.